Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Vế vật Thứ Nữ Sủng Phi của Độc Phương. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiêu Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên chuyện mắt. Nhanh tay móc ra ám khí Ném lên người trên xa nhà Âm Một tiếng vang cực lớn Người được phái tới bị thương Té từ trên xa nhà xuống Đào đấng lăn lộn trên mặt đất Tiêu Khuynh Thành và Đức Lâm Đi lên trước xem xét Vừa nhìn thấy là một gương mặt hoàn toàn xa lạ Đức Lâm đá một cước vào người hắn Nói Ai phái người tới Đến đây có mục đích gì Nam nhân nằm trên đất Nghe thấy giọng nói của Đức Lâm Trở mình một cái Cố gắng bò dậy dập đầu liên tục Công chúa Tiểu nhân Tiểu nhân là Lâm Cảnh Người không nhớ sao Trước kia người đã từng cứu nô tài Thật không ngờ Người lại xuất hiện ở chỗ này Tiêu khuyên thành nheo mắt Nhìn Lâm Cảnh trước mặt Là gia đình tiêu phủ Hình như không giống lắm Đột nhiên nhớ tới Dùng ý trong lời nói lúc nãy Tuyệt đối có vấn đề Xem ra người kia đã phát triển Nước cờ mới Đức Lâm lập tức cảm thấy mơ hồ Suy nghĩ rất lâu Sau đó lắc đầu Bộn công chúa thật không biết ai đã lâm cảnh Người khai báo Đến nơi đây nghe lén có mục đích gì Công chúa Tiểu nhân không có ý gì khác Tiểu nhân đúng thật là gia đình của quý phủ Hai năm trước Công chúa trong lúc đi chơi đã cứu tiểu nhân, về sau tiểu nhân muốn báo ân nhưng vẫn không có cơ hội gặp lại công chúa. Sau đó đến quý phủ làm gia đình, ông trời quả nhiên có mắt khiến cho tiểu nhân gặp được công chúa lần nữa. Công chúa điện hạ, người cho tiểu nhân được đền ơn đi, cả đời làm trâu làm ngựa bên cạnh người. Làm cảnh kích động bò đến trước mặt Đức Lâm kéo váy của nàng. Đức Lâm lùi ra sau vài bước nghi ngờ nhìn đâm cảnh, suy tư một chút, sau đó mờ mịt nói Ta tuyệt nhiên không nhớ rõ có một sự việc như vậy, cho nên bổn công chúa. Nàng còn chưa dứt lời, tiêu khuyên thành đã lập tức cắt đức Công chúa đồng ý cho người ở lại, chẳng qua nơi công chúa sống là hoàng cung, muốn đi theo, chỉ sợ người phải trở thành thái giám mới được. Trở thành thái giám không sao, mạng tiểu nhân là do công chúa Điền Hạ cứu. Làm cảnh lại có thể không chút do dự, trong lòng tiêu khuyên thành không khỏi cười lạnh. Xem ra suy nghĩ của bà ta muốn đánh cho cực kỳ vang, biết rõ Đức Lâm dính lấy nàng, cho rằng thả tới một con cờ ở bên người như vậy là có thể bình yên sao, suy nghĩ cũng thật quá viễn vông rồi. Đức Lâm phản ứng chậm nửa nhịp, gật đầu. Được, mấy ngày nữa ta trở về cung Đến lúc đó người đến tìm ta Bây giờ ta có chuyện muốn nói với lục tiểu thư Người mau tránh ra đi Dạ lâm cảnh đi ra khỏi viện Lúc nhìn thấy thiện nguyệt đụng nhẹ cánh tay vải của nàng Nàng hiểu ý gật đầu Sau đó nói vài câu với A Doanh rồi rời khỏi Tiêu khuynh thành đứng trước cửa sổ Chứng kiến hết thảy sự tình Cảm thấy nhất thanh nhị sở cùng lúc đó ở đại viện, thiển nguyệt hèn mọn phủ phục trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. chủ mẫu đột nhiên khẩn cấp gọi nô tỳ tới, không biết có chuyện gì. gần đây đột tiểu thư không có bất kỳ hành động nào, nô nô tỳ. Hạ hậu vân nghe xong nụ cười có chút quỷ dị, chậm rãi đến trước mặt thiển nguyệt, tự mình nâng nàng dậy, ngồi vào ghế dịu dàng hỏi. Thiển Nguyệt, người nói xem bốn công chúa đối đại với người như thế nào? Chủ mẫu đối xử với nô tỳ vô cùng tốt. Toàn thân Thiển Nguyệt không ngừng run rẩy, bởi vì hạ hầu vân ngoan độc, toàn bộ tiêu phủ không người không biết, không người không hiểu. Nếu bị bà ta phát hiện mình đã phản bội, chắc chắn nàng sẽ phải chết, không thể nghi ngờ vậy người sợ cái gì hay là người đã làm gì có đổi với bổn công chúa cho nên mới sợ hãi như vậy? tài hạ hầu vân khẽ dùng lực tím thiễn nguyệt nhàn nhạt nói thiễn nguyệt hoàn toàn không thể bình tĩnh được sợ đến mức ngay cả môi cũng run rẩy cơ thể hơi cong lên không có tuyệt đối tuyệt đối không có công chúa điện hạ uy nghiêm khiến cho nô tỳ bị kinh sợ thật sự như vậy sao? Thiển Nguyệt, Hạ Hầu Vân đột nhiên nắm chặt cầm dưới của nàng lớn tiếng nói: Công chúa điện hạ tha mạng nô tỳ không ngờ lục tiểu thư nàng ta nàng ta hạ độc nô tỳ nô tỳ không còn lựa chọn nào khác. Thiển Nguyệt quả nhiên là một con cờ yếu ớt nhanh như vậy đã bị hạ gục. Hạ hầu Vân vô cùng chán nản nhìn nàng ta, xem ra bà đã đánh giá cao tỳ nữ quý phủ này, bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn, hắn là do bà đích thân bồi dưỡng, chắc chắn sẽ không làm cho bà phải thất vọng. Bà ta chậm rãi buông lỏng tay của thiện nguyệt, sau đó cười lạnh lùng. Nếu người đã trúng độc, như vậy người cảm thấy mình có cần thiết phải sống sao? Lời nói lộ ra ý lạnh thấu xương. Thiển Nguyệt sợ hãi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi thống chế Hạ Hầu Vân. "Không muốn, không, công chúa điện hạ, van cầu người, nô tỳ có một tin tức quan trọng muốn nói cho người biết. Thái tử điện hạ sớm đã hòa hợp với Tiêu Khuynh Thành, hiện tại cánh của nàng ta rất cứng. Công chúa điện hạ, người cần trợ trợ giúp của ta. Bổn công chúa chưa bao giờ cần kẻ yếu giúp đỡ." Vừa dứt lời, Hạ Hậu Vân nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng của nàng ta Cho người cơ hội cuối cùng, trở về Lâm thị Uyển Nói không chừng sẽ có người cho người được toàn thay Thiện Nguyệt không ngừng nôn khang, duỗi ngón tay vào trong cổ họng Cố gắng móc viên thuốc từ trong miệng Nhưng không ngờ làm sao cũng không lấy ra được Cho dù nàng cố gắng thế nào, đều vẫn không có một tia tác dụng Nàng lão đảo rời khỏi Đại Viện, trở lại Lâm Thủy Uyển, vừa mới đẩy cửa, liền thấy Tiêu Khuynh Thành yên lặng ngồi bên trong, trên người nàng tản ra hơi thở cường đại, gặp nàng trở lại, nét mặt vẫn không có một tia biến hóa, chỉ nhẹ nhàng, nhếch miệng. Trở lại rồi, rất mệt sao? Thiện Nguyệt quỳ trên mặt đất, trước mặt Tiêu Khuynh Thành, tóm váy nàng, cúi đầu thỉnh cầu. Lục Tiểu Thư, ven cầu ngài! Cứu nô tỳ, nô tỳ bị trúng độc, thật sự đã trúng độc, rất thống khổ. Đức Lâm nhìn nàng thống khổ như thế, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói. Khuyên thành, người cho nàng giải dược đi, xem nàng bị hành khổ sở như vậy, bốn công chúa nhìn không được, cái nhà này thật rối loạn. Thật ra, nàng từ nhỏ đến lớn đã thấy không ít chuyện cung đấu, đậm máu, sau đó nàng lựa chọn trốn tránh, nhưng không ngờ khi lớn hơn vẫn cứ chứng kiến những chuyện máu tanh như thế, rõ ràng nàng trời sinh không thích hợp, sống ở chỗ này. Tiêu Khuynh Thành hờ hững nhìn thiện nguyệt trước mặt, nàng ta rơi vào kết cục như vậy, đó là một việc hết sức bình thường, nàng không phải thánh mẫu nên sẽ không đồng cảm với nàng ta. Hơn nữa nàng còn hiểu được người đàn bà kia đang cảnh cáo mình cho mình biết rõ tiêu phủ này bà ta mới là chủ nhân thật sự tất cả nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Đức Lâm nhìn tiêu khuyên thành ngẩn người không để ý tới mình có chút nóng nảy giật giật làng váy của nàng. Tiêu khuyên thành Người có nghe ta nói sao? Cho nàng ta thuốc giải đi nàng ta rất thống khổ rồi kìa. Khi đó, độc của thỉ nguyệt đã bộc phát, nàng ta đau đớn ngã xuống đất, miệng rùi bọt mép, hai mắt tan rã, độc tính lan nhanh, chậm thêm một bước, nhất định sẽ chết trong viện của nàng. Chị chốc lát, nàng mở to hai mắt, hình như hiểu được đây không phải là cảnh cáo mà là một âm mưu. bỗng chốc ngồi sợm xuống, phòng bế độc tố của nàng ta, mang nàng ta vào hậu đường, đồng thời nói với A Doanh. Đi đến tụ thuốc của ta Lấy bình ngọc mang tới đây Mặc dù A Doanh có chút không tình nguyện Nhưng nghĩ lại Chắc người có suy nghĩ của mình Lập tức ngoan ngoãn đi lấy thuốc Tiêu khuyên thành cầm thuốc Nhét vào trong cổ họng Thiển nguyệt Lúc này nàng ta mới sống sót Không có chuyện gì Đức Lâm ngồi một bên Nhỏ giọng trách móc Ngài từ đầu Người chưa hề nghĩ sẽ cứu nàng Đúng hay không? Nàng có chết hay không, ta đều thua. Nàng sớm đã nhìn thấu, lão hồ ly kia nhất định sẽ phát hiện ra manh mối, chỉ có điều không nghĩ tới, bà ta sẽ đánh trả nàng như thế, sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Hiện tại, thiển nguyệt này ném hay không ném đều rất khó, thật sự là một củ khoai lang nóng, ném không được, lại phỏng tay. Đức làm suy nghĩ đơn giản, tự nhiên không hiểu ý tiêu khuyên thành, bình tĩnh lên tiếng. Thắng thua thì thế nào, đó cũng là một mạng người, giống như trong hoàng thất, tính mạng của những hạ nhân kia không khác gì cỏ rác, không đáng một đồng, bóp chết các nàng, giống như chỉ giết một con kiến, thậm chí còn trở thành vật hy sinh cho chủ tử đấu đá. Tiêu Khuynh Thành hơi kinh ngạc, không ngờ Đức Lâm tuổi nhỏ mà lại có nhiều cảm khái như vậy, nhìn nàng giống như được nguyên đế bảo vệ rất tốt nhưng cũng tránh không được tranh đấu của hoàng thất, những cảnh máu tanh kia nàng đã sớm được nhìn thấy từ trước. Đúng vậy, có lẽ mạng là của các nàng, chỉ có điều các nàng phải có năng lực nắm lấy số phận, lại hào quang. An tâm là một phiên đá vụn, bất kể người thao túng thế nào, cũng không quan hệ với nàng. Nàng nói rất rõ ràng, đồng thời nói cho Thỉ Nguyệt đang nằm trên giường nghe. Lúc ấy, Thỉ Nguyệt đã tỉnh lại từ trong mê mang, lời nói tiêu khuyên thành cực kỳ thích hợp, lọt vào trong tai. tay, nàng cắt cao nắm chặt cốc chăn, thời điểm đó nàng bỗng nhiên không hề sợ chết nữa chậm rãi đứng dậy từ trên giường Nhìn Tiêu Khuynh Thành đột nhiên quỳ xuống Quận Chúa Ơn cứu mạng của người thiển Nguyệt luôn luôn nhớ kỹ Đời này cam nguyện vì người làm trâu làm ngựa thiển Nguyệt đã từng phản bội hai người Có chắc là nàng ta sẽ không lặp lại Nghe một chút mà thôi Người nguyện ý ở lại thì ở lại Không muốn Người rời đi cũng không ảnh hưởng lớn tới ta Thiển Nguyệt khẽ cắn môi dưới, nàng có thể hiểu Tiêu Khuynh Thành, đối với người hay thay đổi, hoàn toàn không có khả năng tính nhiệm. Đi ra khỏi sương phòng, A Doanh nhỏ giọng trách móc. Kẻ kia không biết tốt xấu, suốt nửa hai tiểu thư nhà nô tỳ, hiện tại trái lại không biết xấu hổ, còn nói những lời này. Tiêu Khuynh Thành chậm rãi quay đầu nhìn A Doanh. A Doanh Liệu thư nhà ngươi chính là người hẹp hòi như vậy sao? Đừng tiếp tục lại nhảy chuyện này nữa Nếu để cho người khác nghe thấy Sẽ cười nhạo cho mà xem Biết chưa? Dạ, quận chúa Đức Lâm dụi cái lưng mệt mỏi Nói Hậu môn sâu như biển Đúng là không ít rắc rối Lại nói Quynh Thành Chuyện ám khí là thế nào? Bổn công chúa đã truy hỏi một trăm lần Nhưng người đều không để ý tới ta Tiêu khuyên thành ngồi vào trên ghế đá Vật kia quá nguy hiểm Không thích hợp để người chơi Người nên chơi cái trăm cài đầu thì tốt hơn Nếu người có cái gì không hay xảy ra Ta không thể không giao nộp nó Ta vừa mới tranh thủ được thời gian để vùng dậy Tiêu khuyên thành Trong mắt người ta chính là một người ngốc như vậy sao Tự mình chơi một cái ám khí Cũng có thể bị thương sao ta cảm thấy người quả thật đang sỉ nhục ta. Không được, ta sẽ không nghe những lời này của ngươi. ta muốn chơi, ta muốn. Đức Lâm ngóc đầu giống như một đứa bé. Tiêu Khuỳnh Thành lắc đầu, sao nàng lại quên Đức Lâm vẫn là một tiểu hài tử, càng không cho nàng làm thì nàng càng muốn làm, thật sự là một hài tử khiến cho người khác đau đầu. Hạ hậu lưu rút cuộc đến khi nào, người mới có thể đem mụi mụi của ngươi đem trở về. Cuối cùng có người vẫn thỏa hiệp, Đức Lam ngồi trên ghế đá, ngắm nghía những ám khí kia, hân phấn, kêu lên mấy tiếng. Thật là thần kỳ, thú vị, quá thú vị rồi. Chuyện Thủy Nguyệt gây ra một ít sóng gió nhỏ nhỏ, chẳng qua nhìn bề ngoài giống như Hạ hầu Vân thua, nhưng thật ra bà ta mới chính là người thắng. Tiêu Khuynh Thành vẫn không có phản ứng gì lớn, cứ yên lặng trải qua cuộc sống của mình. Giống như cho dù có phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì, thì cũng không có nửa phần lay động được nàng. Thiển Nguyệt, lựa chọn ở lại, mỗi ngày chăm chỉ quản lý Lâm thị uyển, có thể nhận thấy nàng ta thay đổi không ít so với ngày xưa. Một lần đi tới quỹ môn quan, ai cũng sẽ thấy rõ không ít sự việc. Tiêu khuyên thành phạt lại ám khí từ trong tay Đức Lâm, nhíu mày nghiêm túc nói. Được rồi, Hoàng thượng đã truyền xuống khẩu dụ cuối cùng, người nhất định phải hồi cung. Nếu người cứ lằn qua lằn lại như vậy, đúng là sẽ sinh ra chuyện lớn đấy. Đức Lâm tuổi thân nhìn Tiêu khuyên thành. Người hùng dữ như vậy làm cái gì? Toàn bộ phủ công chúa chỉ có người là không để bổn công chúa vào mắt, Mặc dù ngươi là quận chúa Nhưng mà thế nào cũng thấp hơn một bậc so với ta Tiêu Quỳnh Thành Ta cho ngươi biết Ta sẽ không đi Ngươi có thể làm gì ta Mùi mùi tốt của ta Bây giờ ngươi đàn uy hiếp Quỳnh Thành sao Tên Hạ hầu Lưu này rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Đúng là khoảng vài ngày trước hắn có đau lòng bởi vì Tiêu Khuynh Thành là quận chúa. Như vậy chính là mùi mùi của hắn. thu hẹp cơ hội hắn cưới nàng. Nhưng không phải không thể. Suy cho cùng vẫn chỉ là quận chúa mà không phải công chúa. Đức làm nghe thấy giọng nói Hạ hầu Lưu bỗng dưng đứng dậy nhào vào trong ngực hắn, nhỏ giọng trách móc. Lưu ca ca Rõ ràng Quynh Thành khi dãy muội trước nên muội mới làm vậy, sao Quynh lại không đứng về phía muội chứ? Tiêu Khuynh Thành không điếm xẻ tới pha trà trước mặt hắn. Uống trà đi, ngày hôm nay tại đây trà của ta, ngược lại có thể dâng lên cho người có địa vị cao quý, nếu người đã tới thì hãy mang theo muội muội tốt của người đi luôn đi. Tiêu Khuynh Thành, người không khỏi quá kiêu ngạo rồi, bốn công chúa Bốn công chúa tốt xấu gì? Được rồi, có người vì hơi thở bị đè nén mà nói không ra lời, Hạ hầu Lưu giữ vai của nàng lại, nói Chỗ này của Quỳnh Thành rất thị phi, nàng như vậy là vì tốt cho người thôi Đức Lam tán thành lời nói của Hạ hầu Lưu cho nên mới không phản bác Quả thật, trong mấy ngày này nàng đã chứng kiến không ít chuyện máu tanh, lắc đầu thở dài nhìn Hạ hầu Lưu Lưu ca ca, Quỳnh nói để cho Quỳnh Thành tiến cung được hay không? Không được, ở trong cung càng thị phi hơn, nàng không thể ở đó được. Nhìn qua điền biết, Hạ Hậu Lưu có ý muốn bảo vệ vô cùng mãnh liệt với tiêu Quỳnh Thành, nhớ lại âm mưu trùng trùng đẹp đẹp trong cung, lập tức trùng mình. Đức Lâm oán giận nói, Sau này Quỳnh và Quỳnh Thành tỷ tỷ kết hôn rồi, không phải cũng vào cung sao? Tiếng sớm tiếng muộn thì sao? Tính chất không giống sao? Thật sự là một ca ca khó hiểu. Tiêu khuyên thành không nói, dẫu sao thì nàng chưa hề nghĩ tới muốn gả cho hạ hầu lưu, đây không phải là kết cục cuối cùng của nàng. Đã là vua thì không thể cả đời một thê, như vậy nàng sẽ lựa chọn một nam nhân mà người ấy không phải là một vị quân vương. Ngày tại lúc ba người đang vui đùa thoải mái Thì tùy tùn bên người tiêu thiền kính Kiếm thu đi tới Hai tay ôm quyền Thuộc hạ kiếm thu Bái kiến thái tử điện hạ Công chúa điện hạ Quận chúa Tướng quân chờ người trong thư phòng Thỉnh người tới đó Tiêu khuyên thành khẽ ư Nàng hiểu được Rốt cuộc người nam nhân này đang suy nghĩ gì Hiện tại nàng dựa vào thái tử Lại có thêm hoàng thượng trở thành quận chúa Không còn là tiểu thư vô dụng trước kia Đương nhiên sẽ khiến cho vị phụ thân này chú ý tới Đức làm nghe xong âm ý muốn đi Kiếm thu lập tức lạnh nhạt nói Công chúa điện hạ Đây là chuyện nhà của tướng quân Hơn nữa còn có chủ mẫu ở đó Ngài đi sợ là bất tiện Hạ Hầu Lưu gật đầu đồng ý. Nàng lại chỗ này uống chút trà với Hoàng huynh đi. Đức Lâm không cam tâm tình nguyện ngồi xuống, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành rời đi. Tiêu Khuynh Thành ra khỏi Lâm Thủy Uyển, vượt qua cổng vườn, lại tiếp tục băng qua dãy hành lang gấp khúc thật dài, đi thêm vài bước lại đến thư phòng bên trong đại viện hiện tại khoảng cách giữa chỗ ở lâm thị uyển của nàng và đại viện rất gần vài bước xa đây chính là sự khác biệt giữa được sủng ái và không được sủng ái bước vào trong viện liền nhìn thấy người hầu hạ bên cạnh hạ hầu vân cảm nương đang đứng dưới mái hiên chờ đợi thấy nàng tới chỉ gọi một tiếng tượng trưng vinh quận chúa nhớ lại trước đây bà ta hung hăng kêu ngạo Ý cười trên miệng càng thêm sâu sắc Buổi sáng cảm cô cô ăn thiếu não hay sao Mà ủ rũ như vậy Người ngoài không biết còn tưởng rằng Tiều phủ đã cắt sáng đồ ăn Của lão nhân gia ngày. Thần thể cảm nương không khỏi Thoáng run lên Lập tức khơm người đứng dậy Lão nô bái kiến vinh quận chúa Quận chúa điện hạ vàng an Đa tạ quận chúa quan tâm Lão nô chỉ cảm thấy mệt mỏi Hơn nữa quý phủ cũng không có bạc đải lão nô. Tiêu khuyên thành chỉ cười khẽ, đụng nhẹ thân thể của bà ta trước khi đi vào thư phòng, dán vẻ hết sức khinh cuồn, lạnh lẽo không thể tiếp cận, cao quý khinh cuồn hoài chung một chỗ, quả thật là vô song. Cảm nương nhìn bóng lưng của nàng, tai cắt cao vào khang gắm, thời gian qua quen thói quen hùng hăng càng quấy, thật không ngờ sẽ có một ngày búi đầu khâm lưng với một thứ nữ như vậy, lại còn rước lấy nhục nhã. Tiêu Khuỳnh Thành vào thư phòng, nhìn thấy hai người Hạ Hậu Vân và Tiêu Thiền Kính đang ngồi ở trên sạp đánh cờ. Hạ Hậu Vân nghe tiếng, lập tức đặt quân cờ xuống, thân thiết tiến tới, lồi kéo tay mềm của nàng. Khuỳnh Thành, con vừa tới sao? Tới đây, thay mẫu thân chơi ván cờ này với cha con đi. Mẫu thần thật sự hết đường đi rồi Tiêu Thiên Kính cười sảng khoái Nàng thật biết xoay chuyển thời thế Lại có thể kéo Quỳnh Thành ra làm lá chắn Chẳng qua ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Quỳnh Thành, tới đây đi Hai cha con chúng ta quyết đấu một phen Tiêu Quỳnh Thành gật đầu đồng ý Hạ hậu vân này trở mặt cũng nhanh thật Khiến cho nàng tránh không khỏi sợ hãi cùng tháng phục Quả nhiên là người của Hoàng Thất Tất cả mọi người đều đang diễn trò Chẳng qua xem ai diễn hay nhất Giống y như thật nhất Huỳnh Thành không thể nào lãnh hội được hết ván cờ này Phụ thân cần phải hạ thủ lưu tình mới được Khi nói chuyện Nàng quan sát quân cờ trắng của hạ hầu Vân Sau đó đánh một viên cờ trắng xuống Động tác cực kỳ ung dung tiêu Thiện Kính thấy nàng đi một bước kia mím môi cười cười. Người đi nước cờ như vậy, tóm lại cũng do Vi Phu đã không trông nam ngươi, mẫu thân người vì thế mà phiền não rất lâu. Tiêu Khuynh Thành mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Kính. Ý phụ thân là còn đánh cờ rất tốt sao? Nàng vốn chẳng biết đánh cờ vây, đây chẳng qua là đánh bừa mà trúng. Tiểu thiền kính chỉ cười không nói, lại cầm một viên cờ đen đấu tiếp với nàng. Điều làm ông ta kinh ngạc chính là tiểu cô nương này thật kỳ lạ, chị đánh cờ loạn xạ nhưng lại tạo thành đường cờ thông suốt, cuối cùng ông ta chiến thắng, cất tiếng cười to. Sau này có rảnh học tập mẫu thân người một chút, kỳ nghệ này thật làm cho người ta xấu hổ, cờ cũng đúng là đánh xong rồi, nói chính sự thôi. Quỳnh Thành nhất định sẽ theo mẫu thân học tập thật tốt, không để cho phụ thân phải thất vọng Nhưng thật ra, chính xác thì phải học cho thật xuất sắc Đoại cờ này, người cổ đại yêu thích đánh cờ, đó là niềm vui thú của bọn họ Tiêu thiện kính ừ một tiếng, kéo tay hạ hầu vân ngồi bên cạnh mình Hoàng thượng phong ngươi là quận chúa, đây là vinh quang của toàn bộ kinh đô, một mình mẫu thần ngươi quản lý chuyện lớn nhỏ cô quý phủ, quả thật có chút vất vả, về sau ngươi theo nàng học tập, sau đó giúp đỡ mẫu thần ngươi cùng nhau quản lý đi. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, khẽ nâng mắt, sau đó thu lại nét mặt. Nước cờ này thật đúng là vô cùng hiểm độc, rõ ràng làm cho nàng làm việc dưới mi mắt của bà ta, muốn nắm điểm yếu của nàng sao. Được, Khuynh Thành chắc chắn sẽ theo mẫu thân học tập thật tốt, quản lý tốt chuyện lớn nhỏ trong quý phủ, không để cho phụ thân phải thất vọng. Tiêu Khuynh Thành hào phóng nhận lời, nhưng thật ra là khiến Hạ Hậu Vân không kịp tìm tòi. Tiêu Thiên Kính vui mừng lên tiếng. Tốt, không hổ là nữ nhi Tiêu Thiên Kính ta, không khiến cho phụ thân phải thất vọng. Con cầm lấy vật này, thỉnh thoảng có thể đến quân doanh quan sát, nơi đó sẽ có những thứ còn không thể tưởng tượng nổi. Quân doanh Tiều Thiên Kính quả là một người thông minh, biết trọng dụng nhân tài, quý phủ có một nữ nhân thiên tài như vậy, không lợi dụng thật tốt, đó mới không phải là phong cách của ông ta, mặc dù đã có đại công tử tướng quân cao quý, cho ông ta không ít mặt mũi. Tiêu Khuynh Thành lên tiếng trả lời, sao nàng có thể quên, thời đại này nữ tử được phép lên chiến trường, có thể vào triều đường, nàng còn nhớ tiêu gia có một nữ nhi là nữ quan duy nhất trên triều đình. Kiếm thù bên ngoài, gõ cửa vang dội, nói là phó tướng cầu kiến, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Tiêu Khuynh Thành và Hạ Hầu Vân đành phải rời khỏi rút hai người đi đến cửa chính, nàng công chúc khách khí, chèn lách qua trước, đồng thời cười tít mắt Mẫu thân, Khuynh Thành phải vội trở về với thái tử và công chúa, cho nên hơi nhanh chân chút, kính xin người thứ lỗi Sát mặt hạ hầu vân cứng đờ Nhưng chỉ trong nháy mắt Đã biến thành bộ dáng từ mẫu Không sao Nếu Quỳnh Thành có chuyện quan trọng Vậy thì tranh thủ thời gian mà đi đi Đừng để chậm trễ Dùng bữa trưa tại phòng khách Ta sẽ cho người chuyển lời tới Không được Quỳnh Thành, Thái tử Điện Hạ và công chúa Còn có chuyện muốn làm Cho nên sẽ không ăn trưa tại quý phủ Chùa mẫu từ từ dùng nha Sau lần tiêu thiên kính nàng cũng không muốn gọi hai chữ buồn nôn ấy Nàng nói xong không đợi hạ hậu vân trả lời đã xoay người rời khỏi Cẩm nương đi đến bên người hạ hậu vân nói Công chúa, lão nô thật sự không rõ Ngài vì cái gì phải chịu đựng sự kiêu căng của nàng ta Hiện tại nhìn nàng ta đã lớn lối thành cái dạng gì rồi Chỉ có đẩy một người lên tới đỉnh điểm, như vậy mới có thể giảm lên người đó thảm hại hơn. Nếu nàng ta đã cuồng vọng, thì cứ để cho nàng ta cuồng vọng tới cùng. Ta không tin, vận mệnh nàng ta có thể vẫn như vậy không đi xuống. Bà có thể chỉnh lý mẹ ruột của nàng ta thì nhất định có thể chỉnh lý luôn cả nàng ta. Bởi vì từ đầu tới cuối, người thắng lợi chính là người kia. Cảm nương khó hiểu, không phải rất rõ ràng, thế nhưng bà biết rõ chủ tử của bà chắc chắn sẽ có biện pháp trừng phạt nàng ta. Bà sẽ không để cho nàng tiếp tục khoác lác tại quý phủ, tuyệt đối không thể. Thừa dịp hiện tại, nàng ta còn chưa là thái tử phi, sớm ra tay, sớm thành công. Tiêu Khuynh Thành ra khỏi đại viện đi qua một con đường mòn trong rừng trở về viện của mình Nhưng thật không ngờ lại rơi vào ám toán Người nọ không phải là ai khác Mà đúng là Tiêu Quân Nhi không sợ chết Nàng giống như ăn hết thuốc nổ, dung kiếm tấn công về phía nàng Tiêu Khuynh Thành, để mạng lại đi Nàng nhanh chóng tránh khỏi công kích của Tiêu Quân Nhi Nắm chặt tay mềm của nàng ta, cất giọng lạnh lẽo Người muốn tìm chết sao Giữ lại một cái mạng chó của người Chính người không quý trọng Vậy người đừng trách ta vô tình Giết sao Tốt nhất giết chết ta Ta xem người ăn nói thế nào với phụ thân Ta là dòng chính của tiêu gia Người là gì Chỉ là một thứ nữ Nếu không phải người dùng bản lãnh nịnh hót Làm cho thái tử và hoàng thượng mê muội Thì làm sao người có địa vị như bây giờ Tiêu Quân Nhi nói rất chói tai, không để ý hình tượng, tấn công về phía Tiêu Khuynh Thành. Tiêu Khuynh Thành nghe lời nói đó, mắt phượng nheo lại, ý lạnh bắn ra bốn phía, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng khủng bố, vẻ mặt vừa cuồn vọng vừa lạnh như băng, như muốn cắn nuốt hoàn toàn Tiêu Quân Nhi, nàng ta không khỏi sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng, đã có người ra tay trước đâm lấy cơ thể của nàng, không chút khách khí, giáng xuống hai bàn tay trường kiếm rơi tới cổ họng nàng. nhớ, người còn nói lời này, bạn thấy tự nhất định sẽ lấy mạng của người. Tiêu Quân Nhi đôi má ửn đỏ, vô lực dựa vào cột, đôi mắt nhiễm đỏ, cay trán, gân xanh nổi lên, nổi giận, nhìn hạ hậu lưu, cự nhiên không có một tia sợ hãi, chẳng qua là buồn bã cười người liền một kiếm chém giết ta luôn đi. bất quá nên nhớ thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. hạ hầu luo kiếm nhà chuyển kiếm khí sượt đến tóc nàng. đang đút mũi kiếm sắp hạ xuống xương quay xanh đức lâm lập thức chắn trước tiêu quân nhi bắt lấy kiếm. ca ca người điên rồi. nàng là nữ nhi của cô cô vừa là tiêu phủ đích nữ nếu chỉ vì một câu mà lấy tính mạng của nàng. Không khỏi quá tác trách, đây không phải chuyện quân vương nên làm. Tránh ra, Đức Lâm. Hạ hầu lưu thật sự nói điên, một lòng chỉ muốn lấy tính mạng tiêu quân nhi, căn bản không quan tâm người trước mắt là ai, bởi vì câu nói kia quá chói tai cho nên nàng nhất định phải chết. Đức Lâm cắn mò dưới. Tuyệt đối không thể, nếu không người giết ta đi, đù ca ca. Tiêu Khinh thành tâm lập bập, nâng tay điểm huyệt đạo hạ hậu lưu nói chỉ vị người lại khiến cho thái tử nổi giận thật không đáng Tiêu quân nhi người cút đi Tiêu quân nhi từ từ ngồi sợm xuống hai chân sùi lơ suýt nửa ngã nhào trên đất nàng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng là bản năng của thân thể nàng không thể không khống chế sợ đến mức toàn thân muốn nhũng ra Nhìn Tiêu Quân Nhi đi xa, Tiêu Khuynh Thành lúc này mới giải huyệt đạo cho Hạ Hầu Lưu, đồng thời lạnh lùng trách cứ. Người coi đều vị thái tử thì thế nào, người kia không phải là người người có thể đụng vào, Khống chế tốt tính khí cuồng bạo của người, nếu không đều vị thái tử của người ngồi không lâu nữa. Như vậy, người lấy cái gì tới hộ ta chứ? Đức Lâm ngăn trước mặt Hạ Hầu Lưu, nhẹ hất cằm. Tiêu khuyên thành, người không ngại xấu hổ còn mắng ca ca ta. Nếu không phải người dẫn dắt mọi chuyện, ca ca ta sẽ nói điên như vậy sao? Đức Lâm, không được nói như vậy. Hạ Hầu lưu tấm lấy thân thể Đức Lâm, lạnh nhạt nói. Tiêu Khuỳnh Thành không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh xoay người, chỉ có nàng mới biết rõ, nàng rút cuộc có bao nhiêu ái nái đối với Hạ hầu Lưu, nàng cùng hắn không thể nào cả đời gắn bó, hắn lại vô điều kiện trả giá, khiến nàng không sao chịu nổi. Làm cho nàng thật không ngờ chính là sự tình căn bản không nhanh như vậy dẹp loạn. Ngày kế tiếp, trong kinh đô lời đồng đẩy nội tứ phía đầu đường hẻm nhỏ đều là chủ đề tiêu khuyên thành người nghe thấy chưa lục tiểu thư ngu ngốc của tiêu gia có thể trở thành quận chúa nguyên lai là dụ dỗ công chúa đầu tiên là quyến rũ thái tử điện hạ phía sau là quyến rũ hoàng thượng thật sao thợ không biết xấu hổ đã nói hoàng thượng sao lại vô cớ bình thản thu nhận một nghĩa nữ Muốn thật như vậy đơn giản, thiên hạ ngàn vạn nữ tử đều đã thành quận chúa rồi. Hai người náo nhiệt thảo luận, người vây xem càng thêm nhiều, truyền đi càng ngày càng nhanh, nhìn tất cả mọi người nồng nhiệt thảo luận. Sau khi trao đổi hết thông tin, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Đi vào một hẻm nhỏ, hân phấn đếm lượng bạc trong túi tiền. Thật không nghĩ tới, chỉ truyền mấy câu nói đã có thể thu nhiều như vậy. Tiền này cũng quá dậy kiếm rồi. Ngươi, ngươi là ai? Hai gã hắc y nhân mang lấy gã say vặt đến hẻm nhỏ ở sau bên trong, nạn này ném tới góc tường. Hắn thống khổ sờ cái ót, quay đầu, điền trong thấy một cổ kiệu đẹp đẽ quý giá trên mặt lập tức hiện đầy sợ hãi. Tình đồn Thái tử Điện Hạ yêu cô nương kia điên cuồng Chẳng lẽ hắn ta tra được chuyện này là do hắn làm Cho nên tự mình động thủ muốn đâm thịt hắn Suy nghĩ đôi chút giật mình hoảng sợ trợn to mắt Thái tử Điện Hạ tha mạng, tha mạng Đoán được thân phận của ta Như vậy người cảm thấy người còn cơ hội sống trên thế giới này sao? Nói đi, là ai sai người truyền bá những tin tức này? Nói ra có thể ta sẽ cho người chết được toàn thay Hạ hầu lưu phân về ngón tay cái Hơi thở lạnh như băng Gã rai vạc bị dọa toàn thân run rẩy Người sai ta làm chuyện này là đại quản gia của tiêu phủ Hắn cho ta không ít bạc Muốn ta ra ngoài truyền tin đồn bà kia không ít Cho nên ta mới Thái tử điện hạ tha mạng Sau này ta sẽ không dám nữa Hạ hầu lưu lạnh đung cười, nhẹ nhàng ho một tiếng, hai hắc y nhân lập tức tiến lơi tình bước, không cần tốn nhiều sức, lấy tánh mạng hắn. Điền hạ, hiện tại muốn đi tiêu gia sao? Đôi mắt hạ hầu lưu hiếp lại, theo hắn biết, cái người quản gia đó là người bên cạnh cô cô, thọt nhìn chuyện này lại liên quan đến cô cô, nếu không chính là cùng tiêu quân nhi có liên hệ. Không. Đem thi thể này, thảy trước cửa đại môn của tiêu phủ đi Vâng, điện hạ Ngày đó, thi thể gã say bạc kia treo ở cửa đại môn tiêu phủ Dọa tất cả trên dưới tiêu phủ không được an bình, một mảnh trùng chuyển Hạ hậu lô tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn Hướng về phía tiêu quân nhi cùng đại quản gia đang quỳ trên đất, gầm thét Các người có biết, các người gây ra chuyện gì hay không? Đó là đường kiềm thánh thượng, còn có thái tử điền hạ. Đó là những người các người có thể chọc nổi sao? Nàng hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh sự tình này, không phải là không giữ được bí mật mà là nàng triệt để bị giật chân sao. Cảm nương một bên muốn lên tiếng khuyên ngăn Ánh mắt sắc bén của Hạ hầu Vân Hướng về phía nàng ta Làm nàng ta ngậm miệng Nàng ta có thể làm gì Chẳng lẽ trời mắt Nhìn đầy đầy mình bị sự tử Tiêu quân nhi từ dưới đất bò dậy Chuyện này đều do ta làm Không liên quan tới đại quản gia Mẫu thân Người muốn giết liền giết ta đi Dù sao hiện tại ta trong mắt người Cũng chỉ là một phế vật Hạ Hậu Vân nghe thấy vậy, tức giận, dán một cái tác xuống mặt nàng ta. Người biết người ở đây nói cái gì sao? Mẫu thần từ trước đã nói với người, phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, địch nhân mới không làm được gì người. Ta chính là công ưa tiêu khuyên thành phát lối. Mẫu thần, người nếu có khả năng, liền đem tiểu tiện nhân đó giết chết, giết chết ả đi danh tiếng của nàng đều bị Tiêu Quyên Thành cướp hết, còn bị mẫu thần chán ghét. Loại cảm giác đó khiến cho nàng đau đến không muốn sống. Cảm giác u việt từ nhỏ, nháy mắt biến mất, không còn một móng. Hạ hầu vân giận đến sắc mặt tái nhợt. cũng mai nàng còn một nhi tử, nhi tử làm thiếu tướng. Nếu không, nàng không biết làm thế nào ở Tiêu gia đàng chân. Từ ngày mai. Người hại sống ở trong vườn Nơi nào cũng không được đi Nghe hay không Tiêu quân nhi không lên tiếng Trực tiếp xoay người rời khỏi Nhưng không ngờ nàng ở cửa Bắt gặp tiêu khuyên thành Nàng cười khanh khách hỏi Khuôn mặt đích tỷ thật đáng thương Ngày ngày đều bị sưng Lần trước còn chưa tiêu Lần này lại sưng thêm rồi Tiêu khuyên thành Người cái đầu tiểu tiện nhân Muốn chém muốn giết thì cứ tùy ý Không cần ở chỗ này Nói lời châm chọc Tiêu Quân Nhi triệt để đã là người yếu Nàng bị Tiêu Huynh Thành Bước đến sắp điên rồi Tiêu Huynh Thành tiến lên một bước Tiêu Quân Nhi đùi về sau một bước Bỗng dưng cầm lấy cây cỏ Là nàng cười đến quỷ dị Đích tỷ Người đây là có ý gì Người là đích tỷ của ta Ta làm sao đối với người hạ thủ bất quá Đích tỉ người lại làm mẫu thân mất thể diện Hôm đó cư nhiên trắng trợn nói câu đó Phía sau lại tìm người Làm ra bao chuyện như vậy Đầu óc của người dùng cũng tốt thật Khi đang nói chuyện Nội lực càng chậm rãi phát ra Tiêu quần nhi không cách nào ngăn nàng cương đại Lùi về sau mấy bước Cắn mồi dưới Đúng ta chính đà muốn người chết Không biết sao Cái thế giới này kinh khủng nhất, nhưng lại không sợ người chết. Tiêu Khuynh Thành Tiêu Quân Nhi giống như chói điên đột nhiên phát bệnh, lao về phía Tiêu Khuynh Thành, nàng không đánh trả, chẳng qua là cực nhanh tránh công kích. Phải không? Đáng tiếc, ta sẽ không để người được tội nguyện. Ta hết lần này tới lần khác, muốn người tội nguyện cho ta. tài chết! Như vậy những gì người đoạt được hết thảy đều sẽ dao động Người tin hay không? Tiêu Quân Nhi hớt càm Hai mắt tràn ngập cố chấp cùng quật cường Tiêu Quân Thành cảm giác được Nữ nhân này đang muốn liều mạng Nếu lấy cổ tay của nàng Ta tin Cho nên ta sẽ không để cho người chết Ta sẽ cho người một con đường sống Cho người sống đến già mới thôi Tiêu quân nhi đẩy thân thể tiêu khuyên thành ra, hướng cây cột chạy tới, nàng cực nhanh ngăn trước gót chân của tiêu quân nhi túm lấy thân thể của nàng ta. Thật không nhìn ra, người hận ta tới bước này, cư nhiên dùng cái chết đến chỉnh ta. Đúng vậy, tài chính là chết rồi, cô muốn kéo người làm điểm lưng, bởi vì người sợ chết, người vất vả từ người ngu đần biến thành người bình thường, ta sống đủ rồi, người thì không. Tiêu Quân Nhi nỗ lực đi khiêu khích Tiêu Quân Thành, ý đồ để nàng mắc lừa. Tiêu Quân Thành bỗng dưng đẩy thân thể nàng ta ra. Bệnh thần kinh Tiêu Quân Nhi lùi về sau mấy bước, ý đồ đem thân thể nặng nề hướng tới một hòn núi giả. Nàng nhìn Tiêu Quân Thành cười đến cuồng vọng tràn đầy khiêu khích. Tài chết, người nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ tiêu khuyên thành nhìn thấy ý đồ của nàng bằng tốc độ nhanh nhất xông tới, ôm lấy thân thể của nàng ta lại như cũ không thể tránh khỏi, cái ớt của nàng đập vào núi giả, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Mới vừa ra khỏi tránh đường, Hạ Hầu Vân đi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn người hơi co rút, một tiếng thê lương vang lên. Quần nhi, quần nhi của ta, tiêu khuyên thành, ngươi. Người cư nhiên đối với đích tỷ của người hạ thủ. Tiêu khuyên thành, nhìn hạ hậu vân già dối, nhìn đại quân nhi trong ngực, nàng không nghĩ tới tránh không được tính toán của nữ nhân này. Lần này phải trái đúng sai, có lẽ nàng đều nói không rõ được. Một chung trà sao, tiêu gia tụ tập bên trong từ đường, tiêu thiền kính tức giận nhìn tiêu khuyên thành. Khuyên thành Tàu vốn tưởng người đã tiến bộ, không ngờ người lại làm ra cái chuyện hoang đường này. Mù toàn giết đích tỷ, bao nhiêu tội danh, người chịu đựng nổi sao? Không chịu nổi, cho nên Tiêu Quỳnh Thành sẽ không ngu xuẩn đối nàng động thủ. Các vị đang ngồi đây có tin hay không, đều ở tại các ngươi. Tiêu Quỳnh Thành giải thích đều không tác dụng. Tiều Khuynh Thành biết mình giải thích thế nào, tất cả mọi người đều sẽ không tin, bởi vì trước mắt Hạ Hầu Vân chính là nhân chứng, còn có cái người đang bị thương nặng, sắp tử vong Tiêu Quân Nhi cũng là chân tướng. Tiều Thiện Kính một tay nặng nề đập lên bàn. Khuynh Thành, người rốt cuộc biết sai hay không, lại hung hăng càng quấy, còn ra thể thống gì chứ? Tiêu Khuynh Thành đã thương Tiêu Quân Nhi, sự tình rất nhanh truyền đến tai hạ hậu lưu, tâm tình hắn rất không ổn định, vội vàng muốn đến tiêu phủ. Vốn định dùng thân phận thái tử đem chuyện này dìm xuống, Đức Lâm lại cản đường hắn. Ca Ca, người không thể đi, người đút trước vì nàng đã hồ đồ một lần, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hồ đồ? Ta đi cứu nàng, người tin tưởng Đức Lâm ta sao? Không phải là không tin tưởng Đức Lâm mà là không thể tin nổi, nàng tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm không biết lòng người hiểm ác, lấy cái gì, đấu cùng bọn hung ác đó. Ta tự có biện pháp, Đức Lâm, tránh ra. Đức Lâm nếu nói không, ca ca định thế nào, đối với Đức Lâm hạ thủ sao? Ca ca. Tiêu Khuỳnh Thành trốt cuộc có gì tốt, hiện tại nàng đã là muội muội của ngươi, ngươi không có cơ hội cưới nàng, ngươi hãy chết tâm đi. Đức Lâm mặc dù còn bé nhưng cũng đã biết nhiều đạo lý, hạ Hầu lưu nơi nào còn nghe lọt những lời này, đang muốn chuẩn bị xông đến tiêu phủ, đột nhiên sau lưng một trận đau nhói, trước mắt nhất thời hóa thành đen kịch, không dấu hiệu té xuống đất. Đức Lâm lắc đầu thở dài Hướng đầy nữ nô tô sau lưng Phần phó Dọn dẹp một chút Đem thấy tử điện hạ vào trong nghỉ ngơi Bốn công chúa có chuyện cần phải xử lý Coi chừng biết hay không Nô tỳ đã biết Cùng lúc đó Tiêu gia từ đường Tiêu khuyên thành không kiêu ngạo Không sỉm nịnh đứng giữa từ đường Hạ hầu vân Ánh mắt đầy oán hận Nhìn tiêu khuyên thành Khuyên thành Mẫu thần đối với người không tệ Vì sao người đối đích tỷ hạ thủ Mặc dù nàng chết Người cũng không thể trở thành đích Còn nữa Người đã có địa vị quận chúa Cần gì như vậy lòng dạ hẹp hòi Chủ mẫu nói lời này Thật im tay Đúng vậy ta đã có địa vị quận chúa Như vậy ta phạm tội Có phải hay không giao cho hoàng thượng xử lý Mà không phải ở từ đường tiêu gia Để tùy ý các người xử lý Tiêu Khuynh Thành lòng trong sạch không sợ bị tra, vì cho Tiêu Quân Nhi một công đạo trả lại ta sự trong sạch. Phụ thân, người nên giao cho hoàng thượng nên để cho tông nhân phủ xử lý. Tiêu Khuynh Thành căn bản không tin Tiêu Thiên Kính sẽ đem nàng làm ra chuyện gì. Bởi vì nàng mới vừa có vị quận chúa vinh dự toàn thân. Hơn nữa nàng là một nhân tài, tiêu thiền kính sẽ không đánh vào mặt mũi của mình để nàng gặp chuyện không may, Bởi vì có nàng xuất hiện, hắn sẽ không cần sống trong nơm nếp lo sợ, hoàng thượng dù thế nào cũng sẽ nhìn vào mặt mũi của nàng, đối với hắn lưu tình ba phần. Gần vua như gần cợp, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù hạ hầu vân có vị đại công chúa, Thần tỷ tỷ hoàng thượng, nhưng những năm này tác dụng của nàng càng ngày càng nhỏ, thậm chí bị hoàng thượng cùng hoàng hậu bỏ sau lưng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Hậu Lưu vội vã muốn đem Tiêu Quân Nhi trở thành thái tử phi. Khuynh Thành nói rất đúng, chuyện này quả thật nên giao cho Tông Nhân phủ thẩm tra, bổn công chúa cũng đến làm chứng Khuynh Thành. Căn bản không đẩy tiêu quân nhi Nàng không phải là hôn thủ giết người Cô cô nói như vậy Chỉ là bởi vì hoa mắt đi Đức Lâm nghĩ rất kỹ Tiêu Quynh Thành không thể Bị oan uổng Nàng cũng không thể không tôn kính cô cô mình Hạ hầu Vân cặp mắt trợn to, hoàn toàn không ngờ tới Đức Lâm đã chứng kiến mọi thứ. Cũng may, Đức Lâm hạ thủ lưu tình vì mình giữ lại một đường lui, tài nàng nắm thật chặt khăn lụa. Tướng quân, ta ta quả thật hòa mắt rồi. Tiêu Khuynh Thành đã sớm biết, Đức Lâm thấy được hết thảy chân tướng, Vốn nghĩ rằng nàng ta sẽ không xuất thủ, không ngờ nàng ta lại tìm được biện pháp xử lý vẹn toàn, tiểu công chúa này nàng đã đánh giá thấp. Sự tình bởi vì Đức Lâm xuất hiện, thuận lợi hóa giải, tiêu khuyên thành từ trong từ đường ra ngoài, vần về chiếc khăn lụa, nữ nhân đáng ghét cứ liên tiếp đối nàng hạ thủ, xem ra nàng không nên bị động, ngồi một chỗ chờ chết. Bởi vì Hạ hầu Vân nói lời mê sản oan ủng Tiêu Khuynh Thành đối với Tiêu Thiên Kính chán ghét để cho bà ở tỉnh Tâm uẩn nghỉ ngơi, mấy ngày tới chuyện lớn nhỏ trong phủ sẽ giao cho Tiêu Khuynh Thành xử lý. Chuyện đầu tiên mà nàng muốn làm chính là xử lý đại quản gia lẳng lặng ngồi trên ghế ở chánh đường đem chén trà trên tay tạt lên mặt hắn. Nói đi, rốt cuộc người nào cho người bạc. Sài người ra phủ phỉ bán ta Triệu đồ vạn vạn không nghĩ tới Tiêu phủ sẽ có một ngày đổi chủ Cắn chặt răng Cúi đầu xuống nói Tất cả đều là một mình triệu đồ gây ra Chỉ vì triệu đồ không nhìn được quận chúa cuồng vọng Không xem ai ra gì Tiêu khuyên thành hiếp mắt Phút nhẹ khăn lụa, thoạt nhìn Hạ hầu Vân bên kia đã ra tay, triệu đồ không thể đem đầu sóng ngọn gió chỉ hướng Hạ hầu Vân, nhìn nàng xảy ra chuyện, bà ta cũng thỏa mãn. Tiêu quân nhi đã điên rồi, nữ nhân đáng ghét đó có thể không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Vậy sao? Vậy người chỉ có thể tiếp nhận kết cục là cái chết. Nàng từng bước đi tới trước mặt Triệu Đồ, một tay nắm cổ họng hắn, khẽ dùng lực. Triệu Đồ bởi vì thống khổ, ngũ quan vặn vẹo dữ tận, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, Tiêu Khuynh Thành cười quyến rũ. "Ta biết ngươi sợ chết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, nếu đồng ý, ngươi sẽ chịu ít thống khổ một chút." "Không, không có khả năng." Triệu đồ cắn răng kiên trì, chuyện hắn hết thảy đều liên quan tới người nhà hắn, nếu hắn phản bội công chúa, người trong nhà hắn sẽ không một ai sống sót. Tiêu khuyên thành không còn hứng thú, cuối cùng dùng một chút lực, nàng thật không muốn đối hắn hạ thủ, đáng tiếc hắn lại ôm hết mọi tội trạng, cho dù nàng không ra tay, hạ hầu vân cũng sẽ hạ thủ. Từ bên trong ra đến biển ngoài Trong không khí như lây dính mùi tử thi Nàng thản nhiên nói Triệu đồ tung lời đồn thị bán quận chúa Bị quận chúa phát hiện Hắn thống khổ tự sát mà chết Kéo ra bãi tha ma đi Vâng quận chúa điện hạ Tiều Quynh Thành bỏ đi Cảm nương từ núi giả bước tới Nhìn thấy người Mang thi thể triệu đồ Bà thống khổ nhào tới Thấp giọng khóc không ra tiếng Đệ đệ, điều là tỷ tỷ không tốt Đem người cùng túng xuống nước Để cho người chết thật an ổn Một bên gia đình khó xử nhìn cảm nương Cảm cầu cầu Người mau để cho ta đem đi Quận chúa đã phân phó Cảm nương hận tiêu quinh thành thấu xương Nắm chặt hai tay thanh quyền Từ bên hông lấy ra túi tiền Thảy vào trong tay của gia đình Nói Đưa hắn cho ta Người nói đã phục mệnh là được rồi Gia đình ước lượng trọng lượng Thấy nơi đó thật không ít Nhìn huynh đệ bên cạnh Sau đó mạo hiểm gật đầu Được cảm cô cô Nhìn người bình thường hay chiếu cố chúng ta Ta đáp ứng người Người màu chút đem hắn đi đi Cảm nương lập tức sai người, đem thi thể triệu đồ mang đi, tìm một nơi phong thủy tốt rồi địa tán. Thời điểm trở về tỉnh Tâm Uyển, Hạ hầu Vân đang cắt tiểu hoa bên cửa sổ, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh. Chuyện đã xử lý tốt rồi, lần này ủy khuất tỉ đệ các ngươi thanh âm của bà rất nhạt, nhìn không ra tâm tình của bà lúc này, đây chính là thứ bà am hiểu nhất, che giấu. Cảm Nương hốc mắt đỏ ửng, nàng xoa xoa khóe mắt. Không ủy khuất, có thể về công chúa làm việc, đó là vinh hạnh của tỷ đại ta, chỉ là không nghĩ tới sự việc này, không làm nàng bị một chút tổn thất, chúng ta liền. Được rồi, chuyện đã không cần nhắc tới, ta biết xử lý, hiện tại bất quá chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Ai nói bổn công chúa không thể lật ván bài? Chút chuyện này sao có thể đánh bọn người bốn công chúa Thật nực cười Tiêu khuyên thành Bốn công chúa nhất định sẽ đem người Bầm thay vạn đoạn Hạ hầu Vân cắn răng nghiến lợi Nói Cảm nương nghẹn ngào Công chúa Ngài nhất định có thể Hạ hầu Vân không nói gì Bình tĩnh xoay người Xói đi dọt lại bên khóe mắt Tránh ra Tránh ra Không được đụng vào ta Điều không nên đụng vào ta Tiếng hét chói tai của tiêu quân nhi Đột ngột vang lên trong tỉnh tâm Uyển Giống như một cây đao hùng hăng cắm vào tim bà Lời đại phu vẫn văng vẳng bên tai. Đại công chúa, đích tiểu thư sợ rằng Vĩnh viễn không thể trở lại như trước Não bộ của ngày ấy đã bị thương Mặc dù không chí mạng Nhưng lại đụng phải bộ vị quan trọng E rằng nhận thức của ngày ấy, đã trở về lúc năm tuổi. Nữ nhi hạ hầu vân bà thấy nào lại trở thành kẻ ngu đần, chỉ có con gái của cai nữ mới là kẻ đần, người ngu ngốc. Tiện nhân đó sao có thể đột nhiên thông minh, tại sao có thể? Bà thống cổ dễ dụa, xoa suýt, tiêu quân nhi từ trong nhà chạy trốn ra ngoài, đụng phải người bà, lúc này... Mới đem bà từ thống cổ Trong trí nhớ mang trở về Mẫu thân Bồng hoa lớn bồng hoa nhỏ Thật buồn cười Tiêu quân nhi đột nhiên hưng vấn Thé chói tai giống như một tiểu hài tử Năm tuổi ngây thơ như vậy Một bên cảm nương Lập tức ngăn cản thân thể tiêu quân nhi Đích tiểu thư Người không thể làm như vậy Đó là mẫu thân người Không thể làm như vậy Cảm nương Người tránh ra đi, ta muốn thay mẫu thân vẽ bông hoa lớn, mẫu thân là bông hoa lớn. Tiêu quân nhi giơ lên cây bút lông trong tay, không ngừng đẩy thân thể cẩm nương ra. Hạ hậu vân thân thể lùi về sau mấy bước, bà thống khổ cất bước trở lại chính đường, nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, tại sao lại biến thành như vậy? Nàng đã từng vì con gái mà kiêu ngạo, trong nháy mắt biến thành kẻ ngốc. Khi đó bà Phạm phất biết thừa nhận cảm giác thống khổ, nguyên lai đau như vậy, đây là báo ứng sao? Bà đau, bà phải nhận từng cái đau này sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong tỉnh Tâm Uyển thật nhốm nháo, ai doanh từng chuyện đều thấy trong mắt, sau đó hàng hái quay trở về. Tiểu thư, thật không nghĩ đến, đích tiểu thư đã điên rồi, đây chính là báo ứng nha. Tiêu Quỳnh Thành trên mặt không nhìn ra Tiêu vui sướng, rất bình tĩnh, nàng nghiêm túc lật từng trang sổ sách. Xem xong rồi, vậy thì đi ăn bài ngồi thiện đi. Người đây là muốn tiểu thư người đói chết sao? Vâng, nô tỳ tuyệt đối không để cho tiểu thư đói chết. A Doanh đe lưỡi, lập tức hân phấn rời khỏi. Đức Lâm vừa vào cửa lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi là đang vui sướng khi người khác gặp họa, ngươi bây giờ cùng các nàng có gì khác? Tiêu Khuynh Thành, ngươi thật làm ta thất vọng, bốn công chúa còn tưởng rằng ngươi khác bọn họ chứ? Khuynh Thành nghe không hiểu công chúa đang nói, ta chỉ biết Tiêu Quân Nhi là đáng đời tự tìm lấy, về phần cô cô ngươi, hôm nay hết thảy đều là bà ta một tay tạo thành, nếu bà ta không muốn ta oan uổng sẽ có kết quả đó sao? Ta không phải thánh mẫu, ta sẽ không đồng tình với địch nhân của ta. Tiêu Quynh Thành có chút không thể nhận nhịn được Đức Lâm thiện lương này. Đức Lâm sống trong thế giới cổ tích, tình khiết, không hề gặp qua khổ sở, dĩ nhiên chưa trải qua tư vị bị người khác dặm dưới chân là thế nào, nàng giải thích điều có lợi ích gì. Được rồi, các người đừng nháo kịch, ta xem đủ rồi. Sáng mai ta trở về hoàng cung Quỳnh Thành Ta chỉ có thể nói với người Người thiện tâm sẽ được lòng thiên hạ Mẹ đẻ Đức Lâm đại chết Nàng được tĩnh Phi nuôi lớn tĩnh Phi quên năm Làm bạn bên Phật đường Không tham gia tranh đấu Vì vậy đã dạy Đức Lâm sống Là phải luôn hướng đến cái thiện Thứ cho Quỳnh Thành không thể tiễn. Tiêu Quỳnh Thành thở vào Đức Lâm đi, nàng mới có thể dễ dàng xử lý một số chuyện, không thể để cho Đức Lâm nhìn trộm hết bí mật của nàng, nếu không Đức Lâm thuần trắng sẽ bị nhậm đen. Đức Lâm nhất thời muốn nổ tung, cái người không có lương tâm này cười nhiên như vậy vô tình, mấy lời giả dối cũng không thể nói, quá vô tâm làm cho Đức Lâm nàng giống như đối với nàng có ý tứ. Sau khi Đức Lâm rời khỏi, cả Thụy Uyển tự như an tĩnh rất nhiều, tịnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập. Không biết có vẻ do lời của Đức Lâm ảnh hưởng đến mình, nàng lại cảm thấy một tia khổ sở, thật buồn cười. Trong đầu vẫn còn ẩn hiện những đoạn trí nhớ trước kia, nàng thấy nào đau đớn sinh tồn ở tiêu phủ. Từng thứ một nàng nhớ, những người đối nàng hạ thủ đều đáng chết. Ở hiện đại, nàng chính là cặp quỷ giết quỷ, cặp người giết người, người nào dám động vào nàng chỉ có một cái kết, đó chính là chết. Chuyện tình Hạ Hầu Vân mất quyền rất nhanh truyền đến hoàng cung, hoàng thượng biết được chẳng qua là bình tĩnh phút cầm. Những năm qua Ty tỷ danh tiếng quá mức, Tiêu Tấn Quân làm vậy bất quá cũng bình thường. Truyền đến tay hoàng hậu, bà cũng chỉ thở vào nhẹ nhõm tự mình ngành giá đến cùng thái tử. Lúc này, hạ hào lưu đang một mình uống rượu, thái giám bên ngoài thông báo cũng không hề ảnh hưởng tới hắn. Hoàng hậu một tay túm lấy tay hắn. Nhìn người cái bộ dáng này, suy sụp như vậy, tiêu khuyên thành sẽ trở thành phi tử của ngươi sao? Nàng ta không có ý, ngươi chỉ có thể vô duyên, cần gì phải xoa đọa vào. Hạ hầu lưu không hề phản ứng, chẳng qua lại im lặng, tiếp tục uống rượu. Qua mấy ngày nữa, thái tử nước láng giềng sẽ dẫn ngữ luân công chúa sang nước ta, có ý hòa thân. Người hãy tỉnh lại một chút. Ngữ luân công chúa là hoàng ngọc quý của dược quốc, còn là vị công chúa có đất phòng. Nếu hai nước thần thiết, nhất định có thể củng cố địa vị thái tử của người, còn có thể khiến hai nước vĩnh viễn giàu hảo. Hạ hậu lưu bỗng dưng ném chén rượu xuống đất Trong mắt mẫu hậu Con của người chính là một công cụ sao Đừng quên Ta vì ai mới tiếp tục ngồi trên cái ghế này Ta nếu cưới người khác Còn có thể tiếp tục làm thái tử sao Nghịch tử Một tiêu khuyên thành nho nhỏ như vậy Lại khiến cho người trầm mê Người cùng nàng nhất định vô duyên Nàng ta không yêu người dù là người vì nàng cả đời không phi, nàng ta cũng không yêu ngươi. tâm nàng ta như sắt, người cầm nổi sao? trải qua nhiều chuyện như vậy, bà biết nữ tử tiêu khuynh thành này không hề tâm thường. Có thể khiến hoàng thượng bỏ đi ý niệm lập nàng làm phi, hơn nữa còn ban vị quận chúa, còn khiến đại công chúa mất hết quyền đực, nữ tử này thủ đoạn không hề thấp. Nàng nếu trở thành thái tử phi, nhất định có thể trợ giúp lưu nhi đăng vị. Đáng tiếc, bà sẽ không trở thành đồng bạn của nàng ta, đã định trước là địch nhân. Đối với địch nhân, bà sẽ không nhân từ nương tay. hơn nữa mỗi ngày con nàng, Con trai bà sẽ không có ngày nào yên bình. Tiêu Khuynh Thành đến kho hàng xem xét, Trần Bảo trong lúc đó vô tình nhiều lên không ít, nhưng là miệng ăn núi lỡ, nàng luôn ghi nhớ điều này, tiền đã luôn thiếu, cho nên phải nhanh chóng lên kế hoạch vì mình làm giàu. Để cho A Doanh tìm một bộ nam trang, nàng thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa. Đi trên con đường náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo ở Kinh Đô Đại Tấn, phi thường náo nhiệt, người bán hàng trông khắp nơi kêu rao. Trên thế giới này, tiền người giàu là dễ kiếm nhất, vậy rốt cuộc phải làm gì mới có thể kiếm tiền từ người giàu chỉ có một con đường, đó chính là mánh khóe khiến người không nhận ra. Đúng! Bất kể hiện đại hay cổ đại, không khả năng chỉ có trắng hay đen, trung tâm luôn tồn tại một khu vực màu xám, như vậy hay nàng theo nghiệp cũ. Vốn là kiếp trước, nàng chính đà đạt công được huấn luyện thành sát thủ, nếu làm cái này, quả thật, dễ như trở bàn tay. Màu tránh trà, toàn bộ màu tránh trà. Trên đường cái náo nhiệt, đột nhiên vang lên tiếng gào thét dồn dập, Tiêu Quynh Thành chuyện mắt liền chứng kiến một nam tử điều khiển ngựa mất khống chế chạy như điên Còn có một cổ tiếng chuông quen thuộc vang lên chuyện mắt liền trông thấy một chiếc xe ngựa đắt tiền cũng đang đi tới Một con ngựa không cách nào khống chế chạy thật nhanh đến một chiếc xe ngựa không cách nào né tránh Tiêu Quynh Thành không chút nghỉ ngơi tung người nhảy trước xe ngựa đắt tiền thật nhanh kéo mạnh cương ngựa sau đó dùng đợt kéo thất ngựa cực nhanh tránh thoát công kích của con ngựa điên đó A Thiết chưa tỉnh hồn nhìn Tiêu Quynh Thành trước mặt nửa nghi người đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp chủ tử nhà ta nếu không ngựa kia xông lên thật không biết xảy ra chuyện gì Tiêu Quynh Thành nhẹ lay động con ngươi. Không có gì, một cái nhấc tay thôi, sau này cẩn thận chút. Dứt lời, chuẩn bị, xoay người rời khỏi, a thiết, vội kêu lên. Công tử, chủ tử nhà ta thỉnh người đến chơi phủ, không biết người có bằng lòng hay không? vì công tử trước mắt này, thần thủ phi phàm nếu có thể thu nạp, nhất định có thể ở bên chủ tử, trợ giúp người. Tiêu khuyên thành hơi do dự. Lúc nhìn đến chiếc xe ngựa đắt tiền, gió nhẹ thổi qua màn xe, nàng hoảng hốt nhìn trong xe ngựa một chiếc xe lăng, tâm không khỏi lợp bợp một cái, chẳng lẽ là hắn? Suy tư một chút, không hề do dự, nàng đáp ứng. Quả nhiên là tam hoàng tử, lúc lập thái tử, hắn đã sớm được phong vương, phong hào dục, dục vương phủ chính đà, phủ đệ tam hoàng tử. Ngồi trong đình viện nghỉ mát, Nhìn trước mắt, bồ đào được ấp lạnh, nhẹ lấy một miếng đặt vào miệng, vị ngọt thanh thật ngon miệng. Hơn nữa, nàng nhận ra đây là bồ đào được tiến cung, cả kinh đô cũng chỉ có một mâm quả. Nàng may mắn được hạ hầu lưu cho hưởng qua, không nghĩ tới hoàng thượng có thể để ý người nhi tử tàn phế này, cười nhiên ban thưởng bồ đào trân quý như vậy. Trước kia cũng nghe qua... Dục vương mặc dù tàn phế, lại có một thân thất khiếu linh lung tâm. Hắn nếu không phải tàn phế, mẹ đẻ không chết, hắn nhất định là thái tử. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, khuyên thành. thanh âm hạ hậu ý sâu kính vang lên bên tai, giống như mùa hè trong lành, làm người nghe cảm giác rất thoải mái. Tiêu Quynh Thành chuyển mau, nhìn Hạ Hậu Ý, hắn một thân áo bào màu trắng, ngọc quan buộc tóc, phong kinh vân đạm, không có một tia giả hoạt, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Quynh Thành đổi thân nam trang, Dục Phương còn có thể nhận ra, quả nhiên là nhãn lực tốt. Tiêu Quynh Thành đứng dậy, nửa nghiêng thân, nhẹ giọng nói, Hạ Hậu Ý tiến lên mời nàng ngồi xuống. Hoặc giả đây chính là duyên phận đi Hôm nay quận chúa cứu ta một mạng Có cơ hội nhất định hoàn trả Trả hay không trả đều không quan trọng Dục vườn thân thể không khỏe Nên ít đi lại Tùy tùng bên cạnh nên chọn vài người có võ công cao Như vậy mới bảo vệ được ngươi. Người nếu xảy ra chuyện gì Hoàng thượng chắc chắn sẽ thương tâm Nàng được phong vị là quận chúa Người trong thiên hạ đều biết Hạ hầu ý khẽ nâng mắt Đa tạ quan tâm Thật là không nghĩ tới Lần đầu tiên gặp mặt Người là lục tiểu thư của tiêu gia Lần nữa gặp mặt Người đã là nghĩa nữ của phụ hoàng đều vị cao quý quận chúa Chỉ có thể nói thế sự luôn thay đổi Đúng vậy Thế sự thay đổi Nhiều chuyện xảy ra Thật nhìn cũng không tốt Cũng sẽ biến thành chuyện tốt Điền hạ cũng giống vậy Canh giờ không còn sớm, Huynh Thành có một ít chuyện phải xử lý, cáo từ trước. Tiêu Huynh Thành nói xong, chỉ là muốn nói cho hắn biết, một người tàn phế cũng có thể làm nên đại sự kinh thiên động địa. A thiết, tiễn khách. Hạ hầu ý ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Huynh Thành rời đi, tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Thúy ở ngón cái, khuế miệng nhàn nhạt nâng đen, mang theo một cổ thần bí hắn chuyển mâu nhìn đến bên kia đình viện một quảng sân trồng hoa anh túc nàng tự như đó hoa anh túc chập chờn động đồng người mỹ là mỹ chẳng qua là coi độc một khi dính đến điên không cách nào thoát khỏi hạ hầu du không phải như thế sao hắn có nên nhận bộ lùi binh hay không hay vẫn là Từ phủ dục phương đi ra, tiêu khuyên thành tìm đến một phòng ốc tốt để ẩn nấp, dùng giá cao để mua về, đồng thời phụng trộm chiêu nạp nhân sĩ giang hồ. Cổ đại căn bản là một mình hành động, rất ít có một đội hình tổ chức nào đó. Nếu nàng thành công tạo dựng nên, nhất định làm không ít người chú ý cho những người kia một ít thuận tiện. Bên cạnh nàng ngược lại còn thiếu một tên say vặt chăm chỉ trung thực Nàng liền có chút u sầu Nếu ai danh thông minh một chút còn là nam tử Vậy thì quá tốt rồi Thời điểm nàng đang nghi ngẫm suy tư A thiết bên cạnh hạ hầu ý xuất hiện trước mặt nàng Quận chúa ta có thể giúp người Chính đã xem người có tin hay không chủ tử nhà ta Còn có ta là A thiết Quả nhiên hạ hầu ý thật là có thể nhìn thấu lòng người liếc mắt đã nhận ra mục đích của nàng nam tử này nàng chỉ giao qua hai lần rút cuộc là hạng người gì nàng nhìn không rõ nhưng là cùng nhau hợp tác chắc sẽ không có vấn đề Ngươi nhưng là người này được không a thiết buồn cười mở miệng quần chúa nhất định nghĩ a thiết chẳng qua là mảng phù cái gì cũng không biết Như vậy quận chúa đã sai lầm rồi, A Thiết vốn là người giang hồ bởi vì một lần vô tình mới được chủ tử thu nhận, quận chúa muốn A Thiết có thể giúp người. Như vậy ở trên đường, các người là cố ý đi. A Thiết không trả lời, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói. Trong chốn giang hồ có rất nhiều sát thủ gần đây. Kinh tế đều đình trệ Bởi vì bọn họ không có mối Chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu Có chút mối làm ăn Nếu quận chúa có thể ra tài giúp đỡ Như vậy thì Quả là không tệ Người giúp ta mua chuột người Khoảng 10 người Lúc đó báo ta một tiếng Ta sẽ tới xem một chút Có thể dùng được hay không Đến lúc đó chúng ta hãy quyết định Nên hợp tác hay không Tiêu Khuynh Thành suy nghĩ một chút còn cẩn thận thỏa đáng. A Thiết hai tay ôm quyền. Tốt, A Thiết nhất định không để quận chúa phải thất vọng. Chu tử nói quận chúa muốn, Chu tử nhất định giúp người lấy được. Một người tàn vế cư nhiên muốn giúp nàng đạt ý đồ, nghe tự hồ có chút buồn cười, nhưng là nàng biết hắn nhất định có thể làm được. A Thiết xử lý xong việc của Tiêu Khuynh Thành, trở về phủ Dục Vương, lúc ấy Hạ Hậu Ý đang ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân, hắn đã trở lại, không mở mắt thờ ơ hỏi: "Sao rồi?" Quận chúa nói: "Nàng ấy phải chờ xem kết quả, sau đó sẽ nghĩ lại coi muốn hợp tác với ngài hay không." "Có điều" A thiết không hiểu vì sao ngài muốn giúp nàng ấy, nàng ấy là một người có năng lực, nhưng là... A thiết không nói ra câu kế tiếp. Nàng đáng giá để ta làm vậy, không phải như người nghĩ, không quan hệ đến quyền thế, cũng không vì bất kỳ lý do nào. Nếu như muốn hỏi rõ hắn lý do, hắn thật không biết lý do là cái gì. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không cần lý do, muốn cái gì thì sẽ có cái đó bởi vì quyền lựa chọn ở trên tay hắn. A Thiết đã phát tin tức cho bàn hữu trên giang hồ, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công, thu hút được bọn họ, hơn nữa còn làm cho quận chúa Điện Hạ hài lòng. Quận chúa Điện Hạ thành lập thất phiến môn, tất nhiên sẽ khiến không ít hảo hán trên giang hồ vì nó mà tranh giành hạ hầu ý hơi nghi người ừ kỳ đó còn phải làm phiền người sự đi tốt những chuyện này bổn vương mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút người đi xuống đi Dạ, vương gia ba ngày sau tiêu huynh thành đến thất phiến môn không ngờ vừa mới tiến vào liền nhìn thấy mười mấy tên sát thủ đứng ngay ngắn chỉnh tề trong sảnh đường nàng nhắm hai mắt không cần nghĩ ngợi vỗ vỗ kiếm bên hông bỗng chốc liền tiến về phía trước một bước kiếm ra khỏi vỏ mười mấy sát thủ phản ứng cực nhanh mọi người đều dùng tuyệt kỹ của bản thân để tránh né công kích của thanh kiếm đồng thời cùng kính đứng sang một bên cuối cùng tiêu khuyên thành thu hồi kiếm vừa ý nhìn đám sát thủ trước mặt mỉm cười thất phiến môn hoàng minh mọi người tới tham gia Nếu đã tới đây, như vậy môn chủ sẽ nói rõ ràng lợi ích các người có được khi làm việc cho ta. Về sau, thất phiến môn sẽ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ, sau đó dựa theo sở trường của từng người mà bố trí. Mỗi người hoàn thành nhiệm vụ một lần sẽ được chia thủ lao theo tỷ lệ 3-7. Các người ba, thất phiến môn 7, sau này mỗi người hoàn thành được 10 nhiệm vụ, tỷ lệ thủ lao sẽ là 5 năm. Đồng thời, Thất phiến môn cung cấp này ở và quần áo cho các người, hơn nữa còn có khen thưởng cuối năm. Không biết các vị có ý kiến gì? Bởi vì Tiêu Khuynh Thành sử dụng không ít từ ngữ hiện đại trong lời nói, tuy cũng đơn giản dễ hiểu, nhưng bọn họ nghe không hiểu lắm, cho nên vẫn phải làm phiền ai thiết lần nữa, giải thích từng chút một. Cuối cùng tất cả mọi người miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại nghe sát thủ trên giang hồ không khởi sắc. nghe nói vị chủ nhân trước mắt này không phải là một người đơn giản, có được một nơi đông đảo nhân tài, có nàng cung cấp nhiệm vụ cho bọn hắn, dường như đó cũng là một chuyện tốt mà thù lao cũng rất khá. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân và sát cung chủ, bọn hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu Khuynh Thành Nhìn mọi chuyện thuận lợi hoàn thành như vậy Trong lòng vô cùng vui vẻ Kiều A Thiết chuẩn bị một chút Sắp đặt tiệc rượu Tại thất phiến môn Chúc mừng thất phiến môn được thành đập Điều làm cho bọn hắn thật không ngờ chính đà Điều đó Điều có một cách quan tìm tới cửa Đây không phải là ngành nghề Có thể trông thấy vào ban ngày Chỉ có thể âm thầm hành động Điều dựa vào mỗi người Và điều kiện giao dịch Tiêu khuyên thành lặng lặng nhìn về khách trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Không biết vị công tử này có chuyện gì cần thất phiến môn hỗ trợ, thất phiến môn nhất định sẽ tận tâm phục vụ cho người. Nam tử trước mặt tóc buộc lùa trắng, trường bào trên người, làm từ loại gấm tốt nhất ở Tứ Xuyên. Hơn nữa còn có hoa văn phức tạp, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Đầu lông mày hắn cong cong, kèm theo một nụ cười nhạt, khiến người ta có một loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái mà lại giảo hoạt. Tài nam tử gõ nhịp nhàng trên gỗ bàn đàn hương, lộ ra chiếc nhẫn nạm ngọc thạch đeo trên ngón áp út vô cùng chói mắt Hắn mỉm cười Yêu cầu của ta rất đặc biệt Các môn hạ của người không thể đáp ứng Chỉ có người mới có thể làm được Tiêu Khuynh Thành nhếch miệng Nhìn sự việc đang diễn ra Căn bản cũng không phải là một nhân vật đơn giản Nàng trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, tỉnh táo Vậy công tử cho ta biết Đó là yêu cầu gì Ta rất có hứng thú với thất phiến môn của người Cho nên ta muốn mua người, như vậy chẳng khác nào, mua thất phiến môn người cảm thấy thế nào. Nam tử cầm ly bích loa xuân, hớp một ngậm, cười hết sức giả hoạt, còn người hẹp dài, nheo lại, liền che đi tất cả cảm xúc. Tiêu khuyên thành không phản ứng lớn, giống như nghe được một chuyện không liên hệ tới mình, hắn giọng nói. Thật xấu hổ, ta rất vô giá, hơn nữa còn đà một nhân tài. Sợ là ngày mua không nổi Nam tử nghe thấy Lạp tức móc ra một chồng ngân phiếu Đây là Mười vạn lượng hoàng kim Không biết người có chấp nhận cái giá này hay không Tiêu khuyên thành Hơi liếc ngân phiếu kia Sau đó lấy tay phủ vào mặt trên Của sắp ngân phiếu Khinh bỉ nhếch miệng Ta không nhận cuộc giao dịch này Hơn nữa Không cần người khách như người Người đi đi Thì ra quần chúa trong lời đồn Cùng lắm chỉ có vậy Vừa mới bắt đầu trò vui nhỏ nhỏ người liền chơi không nổi rồi Chỗ ngân phiếu này Ngư cứ cầm đi Dùng để sử dụng cho thất phiến môn Ta muốn hợp tác với ngươi Lần này ngư sẽ không có lý do gì Để từ chối nữa Hắn vừa đến Kinh Thành liền nghe đến tiếng tâm của Vinh quần chúa Thật không ngờ Nhanh như vậy đã tiếp xúc được Với quần chúa này rất có ý tứ Ta từ chối, Tiêu Khuynh Thành thản nhiên nói ba chữ, trên mặt không một tia gần sóng. Bỗng nam tử đứng dậy, vỗ bàn gỗ, nhún người nhảy lên, rút chuẩn bị công kích Tiêu Khuynh Thành, nàng cực nhanh đuôi về sau mấy bước, rút ra trường kiếm, tàn nhẫn, chém về phía hắn. Đối với kẻ thù, ta chưa bao giờ nương tay. Quả nhiên tác phong của Vinh Quân Chúa rất đặc biệt ít nói nhảm đi, ra chiêu đi. Bởi vì có mấy quyển bí tịch do mẫu thần để lại, cho nên võ công tiêu khuyên thành càng ngày càng tăng cao, không còn là cái yếu trước kia. Đối với nam tử không quen ở trước mặt, hơn nữa còn biết được lai lịch của nàng, vì thế nàng không chút nương tay nào. Nam tử cũng không xuất chiêu với tiêu khuyên thành, chỉ nhẹ nhàng né tránh, nhiều lần đòi sức. Hắn vừa nói dứt câu, liền biến mất, không thấy bóng dáng. Tiêu khuyên thành cho kiếm bờ vỏ, lời nói nam tử vẫn còn quanh quẩn bên tay nàng. Chúng ta sẽ gặp lại, người nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác với ta. Tin ta đi. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai, tại sao có thể biết rõ lai lịch nàng, hơn nữa thực lực của đối phương nàng trước sau vẫn không tra ra được dù chỉ một phần... Không cường đại thì cũng là mạnh mẽ, hết thảy, đều không có mất phương hướng. À thiết tiến vào từ bên ngoài liền thấy một trận hỗn độn trong nội đường, khó hiểu hỏi. Khi nãy ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau, có thích khách sao? Nếu là thích khách thì đó cũng là một thích khách quan minh chính đại. Xem ra thất tiếng mồm thật sự dẫn tới không ít phong ba. Chẳng qua thứ ta muốn chính là hiệu quả này Như vậy chúng ta mới có thể làm ăn Mới có tiền lợi nhuận Tiêu khuyên thành thỏa mãn gật đầu Người đến giết người, quỷ đến giết quỷ Nàng mới không sợ những yêu ma quỷ quái đó Quả nhiên không hổ là vinh quận chúa phong thái phi phàm Chủ tử chưa bao giờ nhìn đầm người Có lẽ hắn nên tin tưởng nàng Tiêu Khuynh Thành vừa trở lại, liền bận rộn xử lý chuyện lớn nhỏ trong vũ, sức khỏe thật sự không thể chống đỡ được nữa, hơn nữa còn phải đối diện với những chuyện vặt vảnh, nàng không đủ nhẫn, cuối cùng chỉ có thể buông tay cho Hạ Hậu Vân xử lý. Chuyện Thái tử Điện Hạ Đại Dược Quốc và Ngữ Luân Công Chúa Đi Sứ nhanh truyền khắp toàn bộ Kinh Thành. Trên dưới hoàng cung đều đang chuẩn bị yến tiệc để nghênh đón Cái này đáng lẽ không quan hệ gì với nàng Thế nhưng Thái tử Điện Hạ Đại Dược Quốc lại chỉ đích danh Muốn vinh quận chúa đi ra ngoài nghênh đón Nếu không hắn sẽ không vào thành Tiêu Thiên Kính hắn giọng nói Chuyện này con đã không có lựa chọn Dù tùy hứng thế nào nhưng cũng không thể buông thả chuyện quốc gia đại sự Còn chính là đại diện cho Đại Tấn. Tiêu Khuynh Thành hiểu biết gật đầu. Phụ thân, con gái vốn không nghĩ sẽ từ chối. Thái tử Đại Dược Quốc lựa chọn Khuynh Thành, đó là may mắn của Khuynh Thành, cũng đại biểu địa vị tiêu phủ của chúng ta. Quả nhiên không hổ là con gái ta, thông suốt như vậy rất tốt. Hoàng hậu đã phái xe ngựa tới đón con, con phải đi hoàng cung học tập lễ tiết để nghênh đón đại sứ thần, không phải đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu. Tiêu Thiên Kính tán thưởng Phúc Càm, sau đó nói lời tình ý sâu xa. Huynh Thành hiểu rõ, vậy Huynh Thành đi xuống chuẩn bị một chút để tiến cung. Đúng rồi, phụ thân, chuyện mà con gái vừa nhắc tới, người đừng quên nha. Hiện tại Quỳnh Thành bị những chuyện vụn vặt vương víu, thật phải làm thiền mẫu thân chủ mẫu rồi. Cái tiêu phủ nhòi nhỏ này nàng kinh thường, vậy nên phải thương cảm thay cho hạ hậu vân. Tiêu thiền kính, ừ một tiếng còn có lòng rộng lượng, đó là một bản tính tốt, hoàn toàn di truyền từ mẫu thân thiện đương của con, rất tốt.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 Tiêu Khuynh Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn hồ nước bên cạnh, nhớ lại thời gian trước đây nàng ta ức hiếp mình, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng lạnh ý. Nàng đích thân nâng Tiêu Vũ Linh cười tẩm tiểm. Tỷ tỷ, mấy ngày qua ngủ ngon hay không, ăn có ngon hay không? Tiêu Vũ Linh đang vui vẻ, lập tức gượng gạo cười. Tiêu khuyên thành hỏi như thế, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói ăn ngon sẽ thế nào? Ăn không ngon sẽ lại thế nào? Nữ nhân này hiện tại giống như một ác ma, gặp ai cũng phải sợ, là người có thể lật đổ đường da chủ mẫu, vậy nên còn ai dám triêu chọc nàng ta chứ? Gần đây nàng ta bị việc vặt vãnh vướng víu, không rảnh bận tâm đến nàng, chẳng lẽ hôm nay nhớ tới chuyện nàng để từng ức hiếp nàng ta, cho nên đến tính sổ một lần, càng nghĩ càng hoảng sợ. Quân chúa ngủ ngon, Vũ Linh sẽ ngủ ngon, quân chúa không tốt, Vũ Linh làm sao tốt được chứ? Thật sao? Thì ra tỷ tỷ quan tâm muội như vậy, Đã thế, nếu muội muốn nhờ một chuyện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 Chắc hẳn sẽ không sao, bà tuyệt đối không oán hận câu nào. Như vậy làm phiền tỷ tỷ xuống dưới bắt cho muội một con nha. Tiêu khuyên thành cười khanh khách, chỉ hồ nước, lặm bẩm. Tiêu vũ linh nghe thấy lời nói đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn tiêu khuyên thành. Quận chúa, chỗ đó, nước sâu trăm thước, đây là... Ai nói chứ, muội thấy chỗ đó còn không cao bằng cơ thể của tỷ tỷ. Đừng sợ sẽ không chết đâu Cho dù có bị chìm Thì ở đây nhiều gia đình như vậy Cũng sẽ cứu tỷ tỷ. Xuống đi, tỷ tỷ. Tiêu khuyên thành từng bước Đến trước mặt tiêu vũ linh Nàng ta sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước Không được Quận chúa, không được Dân nữ biết rõ đã từng nằm hại người Người muốn sao cũng có thể Nhưng có thể Đừng dùng phương pháp như vậy hay không Ta không biết bơi Tiêu khuyên thành cười kiêu ngạo giống như một yêu nữ Không biết bơi, không thành vấn đề, ta sẽ cứu người, người mau đi đi Tiêu vũ linh sợ đến mức, toàn thân trung rảy không ngừng, phủ phục trên đất, không ngừng dạp đầu, cầu xin tha thứ Quận chúa tha mạng, vàng cầu quận chúa tha mạng, dân nữ về sau không dám nữa, thật đấy Tiêu Khuynh Thành cao cao tạy thượng thưởng thức từng biểu lộ sinh động của Tiêu Vũ Linh, sau đó buồn cười nhếch miệng. Như vậy người có thể nhớ rõ, đã từng sĩ nhục ta thế nào, đối phó ai doanh của ta ra sao sao? Nhớ rõ. Vậy nói nghe chút, Tiêu Vũ Linh chỉ nghĩ đến việc làm sao để Tiêu Khuynh Thành có thể buồn tha cho bản thân, lập tức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 Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ai do anh mờ mệt a một tiếng, ngờ ngác nhìn tiêu vũ linh, giơ tay lên, nhưng thấy nào cũng không xuống tay được, cuối cùng ngập ngừng tháp giọng nói. Quận chúa, nô tỳ không xuống tay được, người thay nô tỳ đòi lại đi nha. Dứt lời, nàng hận không thể cắt đầu lưỡi mình, cư nhiên lớn mật để quận chúa ra tay, nàng không muốn sống nữa sao? quận chúa của nàng cho dù có ra tay với ai cũng sẽ không ra tay đối với nàng người đã từng nói người còn sống một ngày ai doanh nàng chắc chắn sẽ không phải chịu một tia uất ức nào tiêu huỳnh thành nghiêng đầu buồn bật ừ một tiếng nếu phải tính toán từng chút vậy chẳng phải là quá mệt mỏi rồi sao cho nên bản quận chúa có lẽ nên để tỷ tỷ xuống dưới bắt cá chỉ cần người xuống dưới Tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ, ngươi vẫn là ty tỷ tốt của ta, được hay không? Ngươi cần nhắc một chút." Tiêu Vũ Linh nghe xong, lại sợ hãi, hơi nghiêng người, nhìn về hồ nước bên cạnh, chỉ có thể cắn răng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 Tiêu khuyên thành ngồi trên hành lang, yên lặng nhìn tiêu vũ Linh xuống hồ nước, khóe miệng nàng, lóe lên hào quang ác ma, lại khiến đám tỷ nữ xung quanh vô cùng hoảng sợ. Chuyện này về sau toàn bộ tiêu vũ trên dưới đều sợ hãi nàng vô cùng. Nàng là tiểu ma nữ nổi tiếng gần xa, quả thật tuyệt vời cùng đương triều thái tử nước từ từ ngập đến bắp chân, cả người Tiêu Vũ Linh không ngừng run rẩy, sợ hãi vô cùng. Tỳ nữ đi theo bên người nàng ta, sắc mặt giỏi đến trắng bệch, lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Khinh Thành. Quận chúa, vàng cầu người tha cho tiểu thư nhà ta đi. Tiêu Khinh Thành lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không có ý tứ đồng ý, chỉ thẫn thờ nhìn Tiêu Vũ Linh trong hồ nước. Thời gian dần trôi qua. Nước đã qua eo của nàng ta, mãi cho đến khi hoàn toàn vượt qua vai, nàng ta sợ hãi, mới bắt đầu chảy dụa trong nước. Ý cười nơi khóe miệng nàng càng sâu sắc, sau đó đứng dậy, vớt áo trời khỏi. Sau khi tiểu tỳ nữ nhìn tiêu khuyên thành rời đi, lập tức kêu gia đình kéo tiêu vũ linh từ trong nước lên, sợ hãi hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ, người đừng giỏi nu tì. Tiêu Vũ Linh uống một ít nước Nhưng cũng không đáng ngại Nàng dựa vào vai tiểu tì nữ Nhìn bóng lưng tiêu khuyên thành Chua sót nhếch miệng Ta coi như Đã nhặt về một cái mạng rồi Quận chúa cũng xem như Hạ thủ lưu tình Tiểu thư sau này có lẽ chúng ta Nên ăn phận làm người Những chuyện thương thiên hại lý đó Không nên làm nữa Tiểu nô tỳ biết rõ Tiêu Vũ Linh đã theo Tiêu Quân Nhi làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiêu Vũ Linh không nói gì, bình tĩnh gật đầu, trên mặt mang theo tiu ưu thương. Người từ Quỷ Môn Quan trở về luôn luôn rất có nhiều cảm xúc, khiến cho người ta không cách nào hiểu rõ. A Doanh một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp Tiêu Quynh Thành, nàng có chút khó hiểu. Tiểu thư. Tại sao người lựa chọn buông tha Tiêu Vũ Linh nàng ta không phải thứ tốt, ít nhất có lẽ Nàng ta chẳng qua là người không có đầu óc, bị người xú dục Hôm nay kinh động lớn như vậy khiến nàng ta quá sức rồi Chuyện bỏ đá xuống giếng vẫn còn thiếu lắm Nguyên tắc làm người của Tiêu Khuynh Thành cực kỳ độc đáo A danh như có điều suy nghĩ gật đầu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 đây là trà lão nô tự mình nấu vì ngài ngày thường chỉ có hoàng thượng hoàng hậu nương nương mới có thể uống tiêu khuyên thành nhìn lưng ma ma hữu lễ nghiêng thân phiền tối ma ma khuyên thành nếm thử mới được đường ma ma ngược lại sẩn sốt đã sớm nghe nói tính tình nàng không phải tốt như vậy tương tự như điện hạ nhà bà hôm nay vừa thấy mới biết thì ra đời đồn vẫn là đời đồn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 lành nhạt nói chuyện thái tử điện hạ đại dực quốc chỉ đích danh người đến đón người bổn cung biết được cho nên đã sai nội vụ phủ an bài xuống dưới người cứ việc học lễ nghi thật tốt về phần chỗ ở bổn cung cũng sắp xếp cho người tốt rồi người sẽ ngủ ở tây non cát của dực khôn tiêu Khuynh thành khẽ lên tiếng đa tạ nương nương ở trong đó làm cái gì người khác không biết Còn tưởng rằng bổng cung hà các quận chúa Thái độ hoàng hậu Đối với tiêu khinh thành vừa thấy Liền có thể nhìn ra Nàng cũng biết đó là chuyện gì Nàng không thèm để ý Bởi vì nàng không phải là người Dựa vào sắc mặt người khác để sống Người khác thế nào Cũng không quan trọng Quan trọng là Khuỳnh thành biết rõ là tốt Đúng hay không hoàng hậu nương nương Miệng ngược lại rất lợi hại Chỉ có điều, bổn cung vẫn nên nói cho người biết, hoàng gia là hoàng gia, dân gian là dân gian, cho dù người có ở tại hoàng gia, chọn hoa phục hoàng gia, thì trong xương người vẫn là nhân gian, hiểu rồi chứ? Khí thế hoàng hậu cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng giỏi người, cơ hồ, làm cho người không thể nào hô hấp. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ, Hoàng hậu nương nương nói lời này, cũng là muốn nhắc nhở chính mình sao?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 Vốn muốn Tiêu Quân Nhi Làm Thái Tử Phi Để đền đáp ân tình năm đó Sau đó liền xóa bỏ tất cả Ai ngờ Ý trời trêu người Cộng thêm sự xuất hiện của Tiêu Khuynh Thành Khiến Đại Công Chúa xuống dốc Bà thì lại càng cách xa Đại Công Chúa Tiêu Khuynh Thành Nhìn ánh mắt giết người của Hoàng Hậu Không chút sợ hãi Ngược lại lớn mật bước lên trước Ghé vào bên lỗ tai của bà Khẽ nói Hoàng Hậu Chúng ta là người chung đường bởi vì chúng ta có chung kẻ thù là Đại Công Chúa. Sự lạnh nhạt của người đã khiến trong lòng Đại Công Chúa sinh ra ác cảm. Hoàng hậu không nể tình đẩy tiêu khuyên thành buồn cười nói. Tiêu khuyên thành đó là suy tính của người nhưng bổn công chúa căn bản kinh thường hợp tác với người bởi vì người không xứng. Vậy sao? Khuyên thành xứng hay không?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 người đàn uy hiếp bổn cung, bà thế nào cũng không ngờ Lưu Nhi lại có thể ngu xuẩn đến mức này, đem bí mật động trời nói cho nữ nhân đó. Xem ra nàng đã đoán trúng, trên người bọn họ thật sự có bí mật. Đúng ấy nàng cảm thấy mình rất hèn hạ, lại có thể lợi dụng hạ hầu lưu. Chẳng qua đó là chuyện không còn cách nào khác.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 Hoàng hậu tức cười, nhếch miệng, sau đó chậm rãi buông tay ra Nữ tử này vẫn có tình nghĩa, mặc dù không có ý với lưu nhi Nhưng đại có nghĩa với nó, nàng sẽ không nói ra bí mật kia Bà có thể chắc chắn là như vậy Người muốn lợi dụng bổn cung xử lý một số việc cho người, đúng hay không? Đáng tiếc, người sai rồi, bổn cung sẽ không giúp người đối phó đại công chúa Cho dù chúng ta không phải người cùng một đường, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Hoàng hậu chậm rãi nói, mưu tính thủ tiêu hoàn toàn, ý nghĩ tiêu khuyên thành. Thời gian không còn sớm, khuyên thành phải đi nội vụ phủ học tập lễ nghi, không thể ở chỗ này quét rầy hoàng hậu, buổi tối sẽ trở lại thỉnh an nương nương. Tiêu khuyên thành không muốn giải thích thêm nữa, bởi vì nàng vô tâm. Hoàng hậu ngồi trên bảo tọa, nhìn bóng lưng tiêu khuyên thành, khóe miệng thoáng hiện lên một nét không cam lòng. Quả nhiên là ma nữ đại tấn, thủ đoạn và âm mưu đều không giống người thường. Nếu nàng thật làm thái tử phi, tuyệt đối như hổ thêm cánh, đáng tiếc đã đến trước, không phải người chung một đường. Lúc tiêu khuyên thành đi ra từ thượng nghi cục đã tới giờ dậu, Tiều thái giám tiểu hoàng tử bên tiểu viện của thái tử Điện Hạ đứng chờ ở đó, thấy nàng lập tức nịnh nọt. Quần chúa, Điện Hạ lệnh cho nô tài đón người đi dùng bữa tối. Nàng đã biết. Hạ hầu du sẽ dùng một chiêu như vậy, suy nghĩ một chút, ở lại dục không cung cũng chỉ khiến Hoàng hậu nương nương ngột ngạt, không bằng đến cùng Thái tử giải tỏa phiền muộn, đồng thời tìm hiểu một chút người gọi là Thái tử Điện Hạ Đại Dược Quốc. Lúc tới cùng của Thái tử, Hạ hầu du đang ngồi trong phòng khách uống trù giải sầu, thấy Tiêu Khuynh Thành hai mắt lập tức phát sáng, đứng lên nghênh đón. Người đến rồi, thế nào, mẫu hậu có làm người khó chịu hay không? Hoàng hậu nhân hậu, khuyên thành sao có thể khó chịu, thái tử nghĩ nhiều rồi, người xem buồn bực không vui, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đi sứ sao? Tiêu khuyên thành, lý thấy, liền nhận ra nút thắt trong lòng hạ hậu đưu. Thái tử Điện Hạ Đại dực Quốc và Ngữ Luân Công Chúa cùng nhau tới. Vị Ngữ Luân Công Chúa nghe nói là vật báo trong tay vua nước Đại dực Hoàng hậu Nương Nương có ý định để Thái tử cưới Ngữ Luân Công Chúa. Hai nước quan hệ thông gia có lợi rất lớn với nước của bọn nàng. Thật sự là vẹn cả đôi đường. Người hiểu ta chỉ có Quỳnh Thành. Tim ta chứ không được bất luận kẻ nào ngữ luân công chúa với tà mà nói trước giờ không có một chút hứng thú nào trong lòng hạ hầu lưu trong mắt đều chỉ có tiêu huynh thành ai cũng không lọt được vào mắt hắn tiêu huynh thành đích thân thay hắn rót rượu sau đó lạnh nhạt lên tiếng điện hạ không cần phải lãng phí thời gian tốt đẹp của người trên khuynh thành. khuynh thành thân mang trọng trách, tạm thời sẽ không nghĩ tới chuyện hôn nhân, càng không dung nạp bất luận thứ gì trong lòng. Người thử thích người khác, có lẽ người sẽ gặp được phong cảnh xinh đẹp hơn. khuynh thành Ta nói rồi, ta không bắt buộc, ta sẽ chờ ngươi, chờ cho đến khi ngươi buông bỏ mọi thứ. Ta bởi vì người mà tồn tại, nếu trong lòng mất người, như vậy sự tồn tại này có ý nghĩa gì nữa? Thái độ hạ hậu lưu cực kỳ kiên định, đồng thời lộ ra không ít bi thương. Cuộc đời này, hắn quyết định cưới nàng. Tiêu khuyên thành nghe xong những lời đó, liền nảy sinh hổ thẹn trong lòng, tại các cao nắm chặt khăn lụa. Người hạ cơ gì cố chấp như vậy chứ? Nếu trong lòng ta đã có người khác hoặc gả cho người khác, người vẫn sẽ chấp nhất như vậy sao?" Còn người Hạ Hầu Lưu coi lại kinh ngạc nhìn nàng. Thà rằng gả cho người khác cũng không nguyện ý. Nhưng câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra thì đã nghẹn lại trong cổ họng, nàng khép hờ mắt, cười nhạt ra tiếng. Có người đã định trước gì thích hợp trở thành quân đại bàn hữu, mà điện hạ chính là quân đại và bàn hữu Khuynh Thành, chuyện khác không dám nói tới, ta đến là có chuyện quan trọng. Thái tử đại giật quốc đến đại tấn, rốt cuộc là có ý gì? Hạ Hầu Lưu tự nhiên bỏ qua lời nói đằng trước của Tiêu Khuynh Thành, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Đại dựt quốc và nước ta xưa nay giao hảo, có ký hiệp ước hữu nghị, bây giờ hiệp ước đã hết hiệu lực, có lẽ là bởi vì chuyện này mà tới, lại thêm chuyện điên hôn giữa hai nước. Nếu hắn chọn chúng ta, ngữ lưng công chúa cũng chọn trúng ngươi, ngươi sẽ từ chối sao? Nàng hỏi xong có chút hối hận, tại nơi đại tấn này, ai có bản lĩnh có thể ép buộc được đương triều thái tử. Nếu ta không muốn, không ai có thể ép buộc ta. Ta tin tưởng đến điểm đó sẽ không hồ đồ lấy hạnh phúc của mọi muội mình để đánh đổi. Cho dù đã hắn, hắn cũng sẽ có biện pháp khiến ngữ luân công chúa không đồng ý. Trong nội tâm Thiêu Khuynh Thành bị một loại dự cảm không tốt quấy rầy, chuyện đợt này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Nàng tin tưởng, Hạ hầu lưu hiện tại ngươi thật sự có thể thành công vượt qua sao? Có phải chỉ cần nàng ra tay, nhận tâm một chút mới có thể thật sự lấy bản thân ra từ trong lòng hắn? Trải qua mấy ngày học tập, Tiêu Khuynh Thành rất nhanh nắm vững các nghi lễ đón tiếp đại thần đi sứ. Sự việc nghênh đón lần này càng làm tăng danh tiếng của nàng tại Kinh Đô, hoàn toàn trở thành đối tượng nói chuyện phím ở đầu đường cuối phố. Một ngày của tháng 6, Thái tử Điện Hạ Tôn Quý Đại Dược Quốc và ngự Luân Công Chúa đi sứ sang Đại Tấn, khắp nơi ăn mừng, Tiêu Khuynh Thành yên lặng ngồi trên xe, mặc lễ phục, đầu đội mũ dung chung với bộ lễ phục, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hơi thở cao quý. Âm thanh xe ngựa lăn bánh quanh quẩn bên tai, phản phất giống như mộng, nàng vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tới dị giới, chịu bao nhiêu khổ cực, chỗ ở cũ nát, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà nàng vẫn như trước, dựa vào đôi tay của mình, xoay chuyển cục diện, từ nay về sau nàng không còn là lục tiểu thư vô dụng, mà là một thiên kiêu vinh quận chúa. Hết thảy những thứ vinh sủng này nàng đều muốn, nhưng lại muốn thêm nữa. Xe ngựa dừng lại đã tới cửa thành, đại thần ngay đón xuống xe ngựa, tạo thành một đường uốn lượn đi về hướng cửa thành. Cửa thành hậu trọng, chậm rãi mở ra, xông vào tầm mắt là một đôi ngũ to lớn, long trọng của đại dực. Nam tử ngồi trên ngựa là thái tử điện hạ đại dực quốc. Già Vô Minh hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ tía, sắc mặt làm người ta có loại cảm giác nặng trĩu, xuyên thấu trên người hắn lại mang theo sự kiêu căng và ma quỷ. Tiêu Khuynh Thành nghiêng nửa thân. Đại Tấn Vĩnh Quận chúa phụ mệnh hoàng thượng tới đây, ngần đoán thấy tử điền hạ. Ý cười nơi khóe miệng già Vô Minh càng thêm sâu sắc, đầu hơi cúi, giọng nói trầm thấp đến tận xương vang lên. Vinh quận chúa thật vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt Đột ngột một thanh âm quen thuộc xâm nhập vào màn tai nàng Nàng đập tức dương mắt, còn người sâu thẳm nhìn thẳng phía hắn Là ngươi, cư nhiên lại là nam tử gặp phải ở thất phiến môn Thế nào? Rất ngạc nhiên sao? Chuyện bạn thái tử đã đề cập, không biết quận chúa có thể suy xét hay không? bản Thái tử nhất định sẽ không làm cho người phải thất vọng. Dạ vô mình tin tưởng, con người đều là thứ tham đam, vinh quận chúa này cũng không ngoại lệ. Tiêu Khuynh Thành khẽ nhét miệng. Cho dù ngài là Thái tử, hay là một dân chúng bình thường, Khuynh Thành vẫn sẽ không cân nhắc, bởi vì không cần. Người đến trước cuộc là lương thiện, hay không phải lương thiện, hết thảy đều không biết, Vì thế phải cẩn thận từng ly từng tí ca, ca Huynh nói cái gì với quận chúa Không phải chúng ta muốn vào hoàng cung đại tấn sao Một cái đầu nhỏ ngây thơ Thăm dò về phía bên này Mang theo nét mặt hồn nhiên Nhìn qua thì tuổi tác sắp xỉ nàng Chẳng qua nhiều hơn mấy phần ngây thơ Tiêu huynh thành Liếc mắt nhìn điện biết Đó chính là ngữ rưng công chúa Công chúa đã sốt ruột Có lẽ Thái tử Điện Hạ nên khởi hành, tiến vào hoàng cung trước, hoàng thượng chúng ta đã sớm chuẩn bị tiệc trụ chiêu đải mọi người. Được, khởi hành, lời hắn còn chưa dứt đã lập tức kéo dây cương, bất ngờ tóm lấy tiêu khuynh thành tính ép buộc nàng ngồi trước ngựa mình, đồng thời đè nặng trên vai của nàng, nói Cùng tiến cùng với bạn Thái tử thôi. Tiêu Quỳnh Thành tức khắc liền chụp lấy cổ tay hắn, nhíu mày. Như vậy sợ không hợp lễ, thứ cho Quỳnh Thành vô lễ Vị Thái tử này căn bản là đến tìm nàng, gây phiền toái Nếu nàng làm vậy cùng tiến vào Kinh Đô với hắn, không biết ngày mai toàn bộ Kinh Đô sẽ nói nàng quyến rũ Thái tử nước láng giềng ra sao Tiêu Khuỳnh Thành vươn người nhảy lên, tránh thoát khỏi sàn buộc của hắn, nhún người trời xuống xe ngựa vốn thuộc phê nàng, tiếng nói ngây thơ của ngữ luân công chúa truyền tới. Vinh quận chúa cùng ca ca cởi một con ngựa, đó là ao ước của tất cả nữ tử đại dực, người ngược lại đặc biệt, dám cả gan từ chối. Thái tử Điện Hạ rất tôn quý Khuynh Thành không dám trèo cao Cho nên tự giác trở lại ngồi Trong xe của mình Công chúa cũng cho rằng như vậy sao Tiêu Khuynh Thành ngồi trên xe Phòng thái tao nhã, nghiêm chỉnh Công chúa ngữ luân Kinh thường, hớt cằm Đương nhiên, chỉ có nữ tử Hoàng gia mới xứng đôi với ca ca Mặc dù người có địa vị Quận chúa cao quý Nhưng lại xuất thân từ dân thường Hơn nữa, còn là thứ nữ Nàng ta vừa đến Kinh Đô Liền biết tất cả mọi chuyện Xem ra đã có người thật sự Không chịu từ bỏ ý đồ với nàng Muốn hành hạ nàng cho đến chết Sau đó mới chịu thu tay Chẳng qua nàng căn bản kinh thường Tiều khuyên thành không lên tiếng Ánh mắt già vô minh Đảo qua ngữ luân Hắn giọng trách mắng Ngữ luân Ở đây là đại tấn Không được vô lễ quân chúa là do hoàng thượng khăm điểm Vậy nên dĩ nhiên cũng là người hoàng gia Hoàng huynh đi xem mắt nữ tử Không phải xem bối cảnh Mà là nhìn vào tài đức của bọn họ Hiểu rồi chứ Lời nói trong miệng hắn Lộ ra sự cưng chiều Đồng thời thêm một ít nghiêm túc Nhưng ngữ luân lại xì mũi coi thường Nàng ta vừa mới ra đời đã vô cùng cao quý Cho nên tự nhiên sẽ coi thường tiêu khuynh thành Nàng ta ít biết rõ về nàng Chỉ nghe lời đồn đải vô căn cứ Như vậy cũng là chuyện bình thường Đội ngũ to lớn chậm rãi đi về trước Vào cửa thành qua đường cái phồn vinh Thì vẫn còn một con đường mòn nhỏ hẹp Bởi vì hôm nay thái tử đại dật quốc Và công chúa đi sứ Cho nên tạm thời phong tỏa hai bên đường mòn Kinh đô là núi cao, sự sống trải rộng khắp nơi. Đầu hạ thời tiết không quá nóng bức, gió nhẹ thổi có một loại cảm giác mát mẻ. Nhưng đường mòn bình thường như vậy nhất định là không ổn. Mặc dù ở Kinh đô có không ít nghịch tặc dám am thầm lập tổ chức cướp đoạt cô gái, chỉ có điều đối tượng đều là người bình thường như vậy vừa được tiền tài vừa không giấy lên sóng to gió lớn người dám làm chuyện như vậy tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, cho nên phần lớn người bị hại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hôm nay đội ngũ đi sứ đi ngang qua, hiển nhiên sẽ phải kiểm tra từng tầng lớp lớp, đảm bảo tuyệt đối không chút sơ sót. Thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có rất nhiều chuyện không phải như ý muốn một làn gió lạnh phớt qua khả năng nghe của tiêu huynh thành rất cao cho nên liền cảm giác được xung quanh có động tĩnh lạ bỗng dưng ngồi dậy vén rèm la lớn toàn quân đề phòng quân địch đang tới cần phải bảo vệ tốt thái tử điện hạ và công chúa ngữ luân tồn bộ người đại tấn đều biết tiêu khuyên thành đã tiến thành một nhân tài võ công và tài năng đều không phải người thường lời nói của nàng không chút giả dối lập tức đề cao cảnh giác chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào rầm rầm dường như âm thanh những tảng đá lăn xuống đột nhiên nàng trừng lớn hai mắt rút lui tiến về sân cốc đằng trước một giọng nói cứng trắng rơi xuống Vô số khối đá lớn rơi xuống từ trên đỉnh núi, tiêu khuynh thành liều lĩnh chạy đến giữa không trung, lấy nội lực đẩy những khối đá kia ra. già vô mình hiếp mắt, thế nào cũng không ngờ, nữ tử này không sợ chết như vậy, dám lớn mật, đi nghênh chiến. Hắn hút sáo, phân phó thì vệ bên cạnh mình. Bảo vệ thật tốt công chúa, bạn thái tử đi giúp quận chúa. Dạ, điên hạ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, đá rơi xuống không ngừng, đập tức một đám hát y nhân ung ung tấn công tới. Tình huống vô cùng đột ngột, không kịp đề phòng. Nội lực tiêu khuyên thành đã sớm luyện đến trạng thái lô hỏa thuần thanh, chống lại mấy hoàng đá lớn hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà vừa phải ngăn cản những tạng đá lớn, vừa phải đánh trả với một đám hát y nhân công kích, thể lực của nàng đã có phần chống đỡ không nổi. Bởi vì có dạ vô minh trợ giúp, cho nên không tốn nhiều thời gian xử lý xong những loạn tặc, thì vệ cũng bị thương không ít. Tiêu Khuynh Thành kiểm tra những xác thủ kia, không người nào còn sống, xem ra đối phương đã có chuẩn bị. Chỉ cần thất bại, liền tự sát, tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết, nàng cắn môi dưới, lạnh đùng, rũa một tiếng. Chết tiệt Và vô mình chỉ là lẳng lặng đứng đó khoanh hai tay nhìn tiêu khuynh thành đứng trong đám thi thể một bộ bạch y phiêu dật được ánh trăng chiếu sáng lúc này giống như tiên tử giáng trần động lòng người chỉ là thần sắc trên mặt nàng không thể ví như tiên tử chỉ có thể là yêu tinh một yêu tinh mê hoặc người phút chốc hắn nhẹ cao mày Bỗng dưng xoay người, nâng kiếm, trong tay chặn lại mũi tên đánh tới, mũi tên không giống bình thường, trên thân mũi dính đầy chất độc, còn là cực độc. Mũi tên bị dạ vô minh nâng kiếm đánh trả, tuy nhiên bay ngược trở lại, không kịp cản, cắm vào người hắn, máu thấm vào trường bào không ít. Tiêu Khuynh Thành bỗng dưng ngoảnh đầu nhìn, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Dạ Vô Minh, nàng cau lại đôi mày, một phen phong bế nguyệt đào hắn, khẽ rủa một tiếng. Người là thái tử, sao lại thay ta ngăn chặn mũi tên kia chứ? Vì người, chết cũng đáng giá, người tin hay không?" Dạ Vô Minh nở nụ cười đầy thâm ý, Tiêu Khuynh Thành không muốn truy cứu, thầm nghĩ Ở đây có sự tình Nếu không mục đích của đối phương Hoặc giả Thật một kiếm hai mạng Bảo vệ thái tử bác chu Đồng thời an bài sát thủ Diệt nàng Thật là có đủ tàn độc Không đúng Này không phải một nhóm người ngựa Phải là hai nhóm người Bọ ngựa bắt ve Chìm rẽ núp đằng sau Thoạt nhìn nàng đã trở thành mục tiêu Của rất nhiều người Được người coi trọng như vậy Thật là không tưởng tượng nổi Tiều Khuynh Thành Thế Nhân ôm cả người dạ phô minh, giờ rồi vọt đi, trước đó không quên đối với ngữ luân công chúa, nói một câu. Công chúa theo đại đội về kinh trước, Khuynh Thành muốn dẫn Thái tử Điện Hạ đi tìm thuốc, sẽ màu chóng trở về. Tình huống bây giờ quá khẩn cấp, nếu không phải độc tố trên người hắn được khống chế, chắc hẳn đã rơi vào hôn mê sâu, nàng hiểu được không nhiều, nhưng từ trong miệng đệ đệ nên nàng biết một chút, Hiện tại đi ôm tuyền đại tự Sơn giúp hắn khống chế chất độc để cho đầy đệ, đệ xem một chút có hay không có giải dược. Người khẩn trương vì ta sao? Dạ vô minh, cư nhiên không dùng tôn xưng mà dùng ta để nói. Tiêu Quỳnh Thành thật nhanh quốc ngựa, không rảnh trả lời câu hỏi của hắn, hắn chỉ có thể một mình lãm nhảm. Thật ra thì chết như vậy cũng tốt, người liền thiếu ta một ân tình. Ta muốn gia nhập thất phiến môn, người cũng không có lý do cự tuyệt. Thật ra, con người của ta không sợ chết, thích nhất là nhìn người khác vì mình khẩn trương, loại cảm giác đó thật là tuyệt. Tiêu Khuynh Thành, hay là như vậy đi, người lấy thần báo đáp, cho là báo ân đi. Tiêu Khuynh Thành, thật không còn lời nào để nói, vì sao mỗi nam nhân... Điều hướng nàng nói những lời giống nhau, Cái gì lấy thần báo đáp, Muốn biểu diễn tiết mục gì. Dạ vô minh nhìn Tiêu Khuynh Thành, Không thèm để ý tới mình, Đang định chuẩn bị nói giận, Bởi vì nguyên nhân cảm xúc không ổn định. Huyết mạch xông lên, sắc mặt màu trận tay mé, Lập tức ngớt liệm trong ngực Tiêu Khuynh Thành. Nàng nhàn nhạt riết một cái, Vô tình hay cố ý lên tiếng. Trước cuộc an tĩnh, Đúng là một nam nhân ồn ào mà Nếu trước khi dạ vô minh ngất đi Nghe được lời này Tuyệt đối thấy hối hận Khi thay nàng cản một mũi tên Nàng cư nhiên không cảm ơn Còn nói ra lời ác độc như vậy Ghét bỏ hắn ồn ào Thật vô tình đem dạ vô minh đưa đến Đại tự sơn Mệnh ai thiết đem hắn đột sạch Ném vào trong ao Sau đó lạnh nhạt nói Như thế nào Tra ra được rồi sao? Đó là một chi ám vệ Ở Đại Tấn rất thường gặp Người có quyền thế đều bố trí ám vệ cho riêng mình Thật nhìn ám vệ năng lực đều bình thường Nếu không, sẽ không dễ dàng như vậy Bị môn chủ diệt sạch Tiêu khuyên thành đưa ngón tay trắng nõn Nhẹ nhàng so quyệt thái dương Sau đó nhếch miệng cười Được, ta hiểu rồi Chuyện này nếu ngươi có thời gian rảnh thì điều tra xem, còn không thì thôi. Lần này ta không có chuyện gì, người nọ chắc sẽ có thể ra tay với ta lần nữa, cho nên ta không có nhiều thời gian. Dạ, môn chủ, thuộc hạ nên rút lui sao, hay vẫn canh giữ bên cạnh thái tử điện hạ, thay người chăm sóc hắn. Khóe miệng ai thiết khẽ nhết chẳng lẽ quần chúa muốn đích thân canh giữ tại nơi này. Tiều khuyên thành lạnh nhạt vớt tay. Không cần, ta sẽ tự mình trông coi chỗ này. Độc hắn vẫn chưa được giải, ta phải tìm thuốc giải cho hắn. Hơn nữa hiện tại hắn còn chưa tỉnh. Ngươi đi xuống đi. Dạ, môn chủ. A thiết chính là một dáng đẹp. Một gián điệp chân chính Hắn vừa xuống núi điền đạp tức Đến phủ dục phương bẩm báo đầu đuôi câu chuyện cho hạ hầu ý Đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy trên mặt chủ tử Một biểu cảm dao động Lúc bình thường thì lạnh nhạt Giống như pho tượng Tiểu giật biết được tin tức Ngài tức khác chạy đến đại tự sơn Nhìn độc trên người dạ vô minh Miếm môi đắc đầu thở dài Thật nhìn không ra người này trúng độc nặng như vậy. Tỷ, hắn còn chưa chết, rõ ràng vô cùng may mắn. Tiêu Khuynh Thành ấn nhẹ mi tâm hắn. Đệ phải biết rằng, nếu không có hắn thay Tỷ cản mũi tên đó, đoán chừng Tỷ đã nằm ở chỗ này, nửa sống nửa chết. vẻ mặt đệ như thế, trốt cuộc có thuốc giải hay không đây? Tiểu dực kêu gào. Tỷ, đệ mới 8 tuổi, cho dù đệ là thiên tài, cũng phải có thời gian học tập chứ. Loại độc này cho đệ một ít thời gian. Tạm thời đệ thử một lần, bất luận thành công hay không, tỷ tỷ có thể đừng trách đệ. Tiêu khuyên thành lườm hắn một cái. Đi đi, để tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Bây giờ người đại dực quốc đang nổi điên tìm hắn. Nếu hắn có chuyện, đầu tỷ đệ khó mà giữ được. Đã rõ, tiểu dực lập tức. Lấy từ trong miệng túi một quyển sách dược Cẩn thận lật xem Đến chàng vạn tối Dạ vô minh yếu ớt tỉnh Nhìn bốn phía Không phải như trong tưởng tượng của hắn Hắn cho rằng ít nhất là ở trong khuê phòng của nàng Đáng tiếc không phải Tiễn thét chối tài của dạ vô minh Kéo tiêu khuyên thành Từ trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi Tỉnh lại Nàng so quyệt thái dương Đến bên cạnh ao Người rống cái gì Một nam nhân kêu khó nghe như vậy sao? Người lại có thể cưỡi y phục ta. Tiêu khuyên thành, người phải chịu trách nhiệm. già vô minh từ trong nước đứng dậy, nắm quần áo che trước ngực. Đáng tiếc chiếc mũi chỉ vào tiêu khuyên thành đã lên án hết thảy. Tiểu dực lập tức đưa đầu tới. Thái tử điện hạ đại dược quốc, có thể người đã hiểu lầm, quần áo này là do ta cưỡi không phải tỷ tỷ chẳng qua hiện tại người ngược lại tự đem bản thân mình cho tỷ tỷ nhìn hết đầu dạ vô minh đầy vạch đen lập tức nắm trường bào mặc lên người đi nhanh đến trước mặt tiêu khuyên thành không được người phải chịu trách nhiệm bây giờ ta hoàn toàn bị người nhìn sạch không chừa một chỗ tiêu khuyên thành vô cùng bình tĩnh nhún nhún vai thái tử điện hạ khuyên thành chịu không nổi trách nhiệm này còn nữa là chính ngươi không cẩn thận để ta thấy có quan hệ gì với ta sao? Tiểu Quyên Thành, người nữ nhân bạc tình này, người bảo bổn điện hạ làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây? Bộ dáng và vô minh vô cùng uất ức, quả thật không cách nào làm cho người ta nhìn thẳng. Tiểu giật bên cạnh chớp mắt vài cái. tỷ tệ cứ chịu trách nhiệm với hắn đi dù sao hắn có quyền thế lại có tiền nuôi hai chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề có lẽ nên suy xét lại tiêu khuyên thành dùng một ánh mắt giết người nhìn tiểu dật khiến cho nó lập tức ngậm miệng đứng sang một bên đồng thời thờ ơ nói với già vô minh người trúng độc rất nặng không ngờ tiểu dật có thể nghĩ ra phương thuốc để cứu người người tốt nhất nên ngâm mình ở chỗ này Nếu không khi đau phát, ngươi cũng đừng nói ta vô tình vô nghĩa. Và vô minh giơ tay lên cao, nhìn chầm chầm Tiêu Quynh Thành thật sự có một loại xúc động muốn bóp chết nàng. Hắn vì cái gì cứu nàng, còn nàng thì có thể kiêu ngạo như thế, giật giật khóe miệng. Dù sao thì ngươi vẫn nợ ta một nhân tình. Tiêu Quynh Thành không để ý tới hắn, chỉ chăm chú nhìn dược liệu trước mắt, hơi sốt trột. Tiểu dực, người có biết người nào giải độc rất lợi hại hay không? Cho dù là trói lại, ta cũng phải đem người đó đến giải độc cho hắn. Tiểu dực bất rác dĩ, xoa xoa bàn tay. Tỷ, tuyệt này để không giúp được tỷ. Tỷ biết rồi đó, tiêu phủ ta thâm sâu, cái gì cũng không biết, làm sao quen biết được cường nhân gì đó. Người mạnh nhất cũng chỉ có tỷ thôi. Tiêu Quỳnh Thành kể ư. Trên mặt chứa đựng sự âu sầu Trước nay chưa từng có Giọng nói và vô minh Phan đen xa xôi Chẳng qua là giải độc Có gì phải lo chứ Ta có thể tự mình làm Cái gì Tự ta có thể giải Bằng không người cảm thấy ta đang nói đùa sao Ta là ai chứ Thái tự điện hạ đại dực quốc Và vô minh Trong toàn bộ đại dực của ta Thì cổ thuật chính là số 1 số 2 Và vô minh vừa nói vừa cầm trường bào của chính mình, mở một cái hộp màu vàng, dùng một đầu dẫn cổ trùng đi ra. Tiêu khuyên thành kinh ngạc nhìn hành động của hắn, lúc ở hiện đại đã từng nghe nói qua vật này. Thật không ngờ hôm nay có thể tận mắt thấy, thứ này rất mơ hồ, có thể là dược, cũng có thể là độc. Và vô minh cắn ngón tay, nhỏ máu xuống trước mặt cổ trùng, nó ngửi được mùi máu, đập tức tiến tới, bắt đầu hút máu. Kỳ quái chính là, nó hút cả buổi cũng không hết máu, và vô minh thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên xứng đáng với việc bốn điện hạ đã chăm chỉ nuôi người nhiều năm như vậy, đến đây đi. Khi đang nói chuyện hắn dùng nội lực thổi một đoạn nhạc Cổ trùng đập tức bị mê hoặc bòi đến cơ thể hắn Mạch máu từ từ nổi lên Cổ trùng ghé vào trong mạch máu chậm rãi hút Sắc mạc giả vô minh từ từ trắng bệt Tiểu dực cả kinh bịt miệng lại Quả thật quá thần kỳ loài cổ trùng lợi hại này ta lần đầu gặp tỷ, nếu không chúng ta cũng nuôi một con đi Tiểu Dật rất thích nó sao? Đúng vậy Yên tâm Một ngày nào đó tỷ tỷ nhất định sẽ đem nó tặng cho đệ Vật kỳ diệu này hoàn toàn đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng Vô cùng muốn biết trút cuộc xảy ra chuyện gì Sau hai khắc bụng cổ trùng nọ đã căng ra Sau đó lười biến chạy về trong hộp của mình Và vô mình ngồi im đều tức trong chốc lát Sau đó mặt trường bào nhìn canh giờ Đến lúc trở về rồi Sợ là bọn hắn đã tìm sắp điên lên Nếu còn không về Bọn hắn sẽ cho rằng Người lừa gạt bổn điện hạ Tiêu khuyên thành Bước đến trước mặt hắn Ta thiếu nợ nhân tình ngươi Về sau sẽ trả Ta dùng thân phận môn chủ thất phiến môn Mời ngươi gia nhập Chẳng qua có một điều kiện Ngươi phải nhường cho ta một con cổ trùng Hơn nữa còn dạy tiểu dược cách nuôi Và sử dụng thứ này Quỳnh Thành, cho dù bốn điện hạ rất thích người, rất muốn thành toàn cho người, đáng tiếc thật xin lỗi, vật này vô cùng đặc biệt với hoàng gia đại dực, cho nên đề đề của người, không thể chạm tới, hiểu rồi chứ. Dạ vô minh cố ý khó xử lắc đầu, ghé vào trước mặt nàng, bỗng nhiên chuyển đề tài. Nếu người gã cho bản thái tử làm phi Nó liền hợp lẽ trở thành người của hoàng tộc Dĩ nhiên là có thể học được